Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả. Chào mừng tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 3 của tiểu thuyết mang tựa đề Lửa kinh thành của tác giả Nguyễn Quang Ngà, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Chương 12 Đoàn trình đến tìm phố đã khuya lắm. Em đi đâu về khuya thế? Quần áo chân tay lạnh hết cả rồi. Phố hỏi. Trinh thị thầm. Đội công tác thanh niên với chúng em đi đến từng nhà, vận động bà con cứ làm việc bình thường. Ai trồng rau cứ ra đồng trồng rau. Ai có quán bún cứ mở bán bún. Ai đi chợ cứ đi chợ. Miễn là ở mỗi chỗ làm đều có một hố tránh bom đạn cá nhân. Bà con đồng ý hết. Cuộc đời này bao nhiêu vụ việc cần trao đi đổi lại hàng ngày, không thể để nó ngưng chạy ánh ạ. Đội công tác thành nhân Huế làm một việc rất tốt. Người nào cũng cứ ngồi du ru, ru ở nhà thì còn gì là một thành phố giải phóng nữa. Phú kéo tay đoàn Trinh ngồi xuống bên anh. Còn em, công việc ngày mai bù đầu, bây giờ em nằm đây với anh ngủ đi một giấc đây sức khỏe. Ngày mai bao nhiêu công việc đang chờ em đấy. Trinh đáp. Không, con gái Huế kín đáo, e lệ Nhưng không dối trá Em đến với anh táo bảo Khác với lãi thưởng quà con gái Huế rồi đó Em đã làm đúng lòng em Tuy nhiên em không thể giấm dúi giấu cha mẹ Anh cũng là chàng trai rất đồng hoàng Em muốn đêm nay còn yên tĩnh Hãy đưa mình về ra mắt ba mẹ em Ở hương trà để ông bà mừng Phố ngần ngừ Nhưng anh đã có cuộc hẹn ngày mai Với anh Trần Thân Mỹ và anh Lê Thúy Quan trọng hơn việc của anh và em à không biết chuyện gì nhưng anh đã nhận lời anh không muốn thất tín thì sáng mai anh về sớm ờ thôi đi phú bùng dậy chỉ một lát sau hai người đã băng qua thành nội ra cửa đông ba tắt hương sơn ra hương trà đêm biến tính tiếng pháo ta bắn vào phú bài nam dao tứ hạ bắn cá phía địch nằm im không trả lời đi trên cánh đồng hương trà phú khen em giỏi đường thật đấy anh cháu ba đi tập kết lúc 10 tuổi Không biết về làng Hải Trung có bị lạc không Còn đường từ Huế về anh mù tịt, Cho nên chưa dám nghĩ tới đường về Nhất là trong lúc đang xuống đạn quyết liệt này à Quả thật nhiều lúc Anh lo sẽ em về thế nào đây Việc ấy cứ để em Em sẽ đưa anh về tận Hải Trung thăm mẹ Thế thì tuyệt Đoàn Trình dẫn phố về đến nhà Nhưng cả ba mẹ Đoàn Trình đều đi vắng cả Hỏi thì mấy đứa em trả lời Ba mẹ nói đi công tác Không có đầu mối nào để tìm Hai người đành ngồi nhà chờ Mãi gà gánh canh hai ông bà mới về Thầy Phú mẹ Đoan Trinh nhau nhào hỏi ngay Phú phải không Phú đáp Cháu hai bác cháu là Phú đi ạ Bà mẹ vui vẻ Đoan Trinh đã nói với hai bác tất cả rồi Thời buổi bây giờ Thanh niên được tự do yêu đương Tuy nhiên cả hai phải chọn cho mình một con người đàng hoàng Đoan Trinh đệm vào Anh Phú là người đàng hoàng lắm Hôm nay con đưa anh ấy về ra mắt ba mẹ đây Bà đoàn trình trong ánh đèn Nhìn Phú rất kỹ đoạn hỏi Có đúng ba cháu là Nguyễn Tá Thôn không? Dạ đúng à Hèn chi nòm giống quá Với ba cháu là bạn của bác trong khăn chiến 9 năm Ba cháu đi tập kết Còn bác tổ chức yêu cầu ở lại Thế cũng đủ để bác yên tâm Cho phép hai đứa gần gũi để tìm hiểu nhau rồi Từ nay Phú đã được coi là con cháu trong nhà Không phải e dày gì nữa Được đà, Đoan Trinh hỏi: "Hai chúng con về khi đêm ba mẹ đi đâu gần sáng mới về?" Bà Đoàn Trinh vui vẻ đáp: "Ngày phú tài, phú an, phú thiện, phú hòa, phú hội bên phú bằng, quần chúng nhân dân đã nổi dậy, gây đồn dặc đòi chồng con về, hương trà mình đóng cả ruột. Lại ngoài ngoài phong bình, phong trương, ngoài phong điền, nhân dân tập hợp, tổ chức xuống đường, bị trực thăng ngăn chặn, bắn dữ dội phải giải tán." Hương Trà bình học Phú Văn Đêm nay ba mẹ và các cốt cán đi vận động từng gia đình Có con em đi lính Ngày mai tập hợp đòi con em trở về nhà Ngày mai hai con ở nhà Cùng dân Hương Trà nổi dậy nghe Phú ngồi ngây lúng túng đang định nói Thì Đoan Trinh hiểu ngay Cô giữ Phú lại Việc của anh Mỹ, anh Thúy quan trọng Bằng việc anh ra mắt ba mẹ em à Ra mắt chỉ một lần Còn công việc thì cả ngàn việc Ngày mai ra mắt là ngày Hương Trà nổi dậy Thật ý nghĩa Đoan Trinh không đợi Phú trả lời cô nói ngay với ba mẹ ngày mai hay chúng con ở nhà xuống đường với dân hương trà ba mẹ ạ hôm sau mới sáng mờ mờ dân hương trà đã tập trung xung quanh đồn phủ thờ mấy trăm người mọi người đều đồng thanh hô lớn các con ơi huế giải phóng rồi các con hãy trở về với gia đình nuôi cha mẹ cha mẹ già rồi không trông chờ ở các con thì trông chờ ở ai các chị phụ nữ giọng trong hơn Anh ơi, lính trong thành phố Huế đã trở về với vợ con hết rồi. Anh còn đóng trong đồn làm gì nữa? Ông dắt theo bà, vợ dắt theo con, hết người này đến người kia, thanh nhau gọi tên chồng, tên con. Bọn chỉ huy trong đồn mang theo súng đã bắn dọa để đàn áp, vì chúng hiểu đụng tới cha mẹ vợ con lính sẽ có biến. Mặc cho súng nổ, đồng bào cứ xông lên, với chặt cổng đồn phủ thờ. Cuối cùng bọn lính phải rút vào đồn cố thủ. Dẫu không kéo được chồng con về nhưng bọn lính hống hách lâu lâu nay bắt đầu phải im tiếng rút vào thu giấu trong đồn cũng đủ làm cho khí thế quần chúng vùng dậy ngay trong buổi sáng hôm đó dân ba xã Hương Bình, Hương Thanh, Vương Thái đã đứng lên làm chủ hoàn toàn làng xóm mình thanh niên, sinh viên, học sinh trong các xã này gặp các cán bộ ủy ban khởi nghĩa xin gia nhập quân giải phóng rất đông các bàn cho ngụy quân, ngụy quyền ra khai báo tự thú được lập lên ở khắp thôn làng một người lính ra tự thú tâm sự Tôi sống ở miền Nam yên ổn, chỉ vì Việt Cộng xâm lược miền Nam nên tôi mới đi lính để chống lại, chứ tôi có thích gì súng đạn Lúc người lính này nói có Phú đứng bên, anh giật mình tự nhủ, đúng là giọng điệu của bọn phản động, anh liền hỏi người lính. Anh có đi học đi chứ? Dạ có, học hết lớp mấy rồi? Tôi mới học để ngủ thì nghỉ học vì gia đình không có điều kiện. Phú hỏi. Anh có học lịch sử đoạn nói về vua Quang Trung lên ngôi hoàng đế ở Phú Xuân rồi đem quân ra Hà Nội đánh quân Thanh đấy chứ? Dạ có. Vậy khi vua Quang Trung đưa quân Phú Xuân ra Bắc diệt hai mươi vạn quân nhà Thanh thì phải chăng vua Quang Trung xâm lược miền Bắc? Người lính cúi đầu hình như anh ta đã nhận ra sự hữu hình của mình. Biết vậy, phố bỏ qua. Đoàn trình đứng bên chỉ cho người lính thấy chiến hữu của hắn khai báo xong, nhận giấy về cô nói. Nếu các anh bắt được Việt Cộng Anh có tả tự do cho họ về với gia đình như thế kia không Người lính im lặng Đoàn Trinh nói tiếp Đó là chính sách khoan hồng nhân đạo của mặt trận Ai lầm đường ai đã có sai trái Nhưng thấy được lỗi của mình Đều được mặt trận khoan hồng Từ không khí giải phóng náo nhiệt Trở về nhà Đoàn Trinh hỏi phố Anh thấy ngày anh ra mắt cha mẹ vợ có nhiều kỷ niệm không Sau này trung bình có con Anh sẽ lấy tên hương trà Đặt cho con để nhớ ngày hôm nay em nhé Loạn trinh gật đầu. Không tiếc mượn chiến lữ hẹn với anh Mỹ, anh Thúy đây chứ. Trong lúc Trần Thân Mỹ và Lê Thúy ngóng phố về, bọn trên đường bộ đề có tiếng súng AR15, dân chạy ồn ào hét toáng lên. Bọn phản động trong ti châu hội ở đường Hùng Vương bắn vào dân đi đến trụ sở quận 1. Trần Thân Mỹ nhảy lên xe dép phóng về phía có tiếng súng. Vì từ chỗ tiếng súng nổ đến trụ sở quận 1 không xa, chỉ chừng 200m ngang đường Trần Thân Mỹ gặp một người bạn làm công nhân trong nhà in Đức Sinh ngay gần thi chiêu hồi. Anh ấy cho biết ngay từ buổi đầu tiên bộ đội ta đánh qua đây, bọn chiêu hồi rất hoảng sợ, chúng vội vàng đi hạ biển, quấn cờ nằm im rất sợ sự trừng phạt của bộ đội. Còn bộ đội thấy cái cơ quan không có bốt canh gác, xung quanh không thấy đào kém cay, tưởng đó chỉ là cơ quan hành chính bình thường nên đánh lướt qua. Sáu nhân giờ kinh hồn chúng ngọp nhau, bàn chuyện đối phó, có tên muốn ra hàng, có tên muốn giả dạng thường dân để đào tẩu, có tên hung hăng muốn lập phòng tuyến chống cự chờ quân Mỹ đến cứu. Chúng canh nhau rứt dữ, có lúc căng thẳng muốn thanh toán lẫn nhau. Đúng lúc ấy, chúng nhận được điện quả Ngô quân trưởng từ trong băng cá đánh điện ra lừa dối rằng anh nằm mày bình tĩnh, liên quân Việt Mỹ đang tổ chức phản công trong lúc chờ đợi, anh nằm hãy tổ chức phá đối bọn hữu chiến trong đám quân rối loạn ấy muốn thể hiện lòng trung thành với chủ đã nổ súng bắn lại đồng bào trần Tân mỹ và lê thúy đã báo cáo lại tình hình bọn tội phạm trong ty châu hội anh nguyễn hữu vấn tập trung đội công tác thanh niên huế của quận một lại nói huế của chúng ta đã được giải phóng quân chúng các quận và các huyện xung quanh đang sục xuống nổi dậy tuy nhiên có một số ác ôn chưa chịu mở mắt nhìn sự thực một trong số đó là bọn phản bội châu hội trong ty châu hội đặng hùng vương Chúng đã không chịu bỏ giáo quý hàng mà còn hung ngộ tiếp tục bắn vào nhân dân. Tôi biết bộ đội tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 đã lên kế hoạch tiêu diệt chúng. Nhưng mặt trận muốn giao việc này để thử thách đội công tác thanh niên quận 1 chúng ta. Vậy các đồng chí nghĩ sao? Cả trăm cánh tay đội công tác thanh niên quận 1 dơ lên như một quyết tâm. Xin mặt trận cho chúng tôi thổi sức. Dẫu đội mới chỉ được luyện tập, động tác lắp đạn vào súng, ngắm bắn nhưng tất cả đều xung phong ra trận. Thi châu hồi là nơi tập hợp những tên việt gian tay dài. Mỗi đứa ở thi này được phát một cặp bà ba đen cho ra vẻ quần chúng, một đôi dép lốp làm phách. Mỹ, Ngụy tổ chức đưa chúng đi nói chuyện theo đao, biểu ríu cộng sản ở khắp các thôn xóm, trường học, hội đoàn do quần chúng lập ra. Phía trước ty châu hồi giáp đường Hùng Vương, bên kia đường là Trại Gái. Phía sau giáp đường Nặng Dung và Trưng Bồ Đề. Phía tây có một vạt tranh động, phía đông giáp đường Âm Hồn. Cơ sở sơ sài cũ kỹ này gồm một cái nhà ngói động như cái đình làm từ thời tự đức. Hai bên ngôi nhà chính có khoảng sân động. Phía bên kia dân là hai ngôi nhà quét vôi vàng ợt, đặc biệt tại phía đông nam Hùng Vương âm hồn. Nổi lên một cái tròi cao đúc bê tông cốt sắt. Bên ngoài nhìn vào lâm tường là cái chạm biên thế, kỳ thực đó là một cái lô cốt. Đồng bào đi đến trụ sở quần 1 bị đạn từ cái lô cốt này bắn ra đây. Trước tết Trong thi châu hồi có trên 100 tên, chơi ra làm nhiều toán, ngày 30 Tết, một số về quê ăn Tết, sáng ngày mùng 2 thấy bộ đội ta một số giả dạng thường dân biến đi, hiện còn lại không quá một trung đội. Đầu tiên đội công tác đặt một cái loa lên mắng xối đường bộ đề phát một đoạn băng cassette thu tin tức từ đài nước ngoài diễn tả chiến sự tại Huế. Sáng ngày mùng 2 Tết tại phía tảng ngạn sung hương Việt Cộng trà trộn vào nhiều khu phố Và kiểm soát được đại Nội chợ Đông Ba, cửa Thượng Tứ, cửa Tránh Tây, cửa An Hòa Trong 3 ngày Chúng ta chỉ tiến được 15 mét 3.200 lính Mỹ và Nam Việt Nam bị mệt nhoài Đang có những tiến bộ rất chậm chạp. Chống lại quân Cộng sản đang cố thủ trong thành phố Huế Cuộc tấn công của Việt Cộng vào các tỉnh Thành phố, thị trấn của Việt Nam, Cộng Hòa Đang đồng loạt diễn ra Nghe tướng Uy Lơ báo cáo Tổng thống Mỹ Johnson đã vô cùng kinh ngạc, đây là một biên cố bất ngờ và nghiêm trọng, tòa bạch ốc và ngũ giác đầy, chưa biết đối phó ra sao. Tiếng loa phát thanh vừa dừng lại, lập tức có mấy tên áo đen từ trong thi châu hồi vọt qua mấy bức tường thấp phía tây đá hàng. Bọn ngon cố trong lô cốt bắn theo đình quật ngã chín nhũ của mình và bắn cả vào cái loa trên bán suối trường bồ đề. Lập tức tiếng loa lại vang lên, kêu đích danh võ đại cảm vào hoàng dinh để lại thời đã từng hoạt động trong phong trào thanh niên Huế trước năm 1965, sở lậu tung tích, bọn chú hồi bên trống điên tiết tập trung hết các cỡ súng quay ra bắn như đổ đạn về cái loa. Nghe tiếng súng từ trong bắn ra dữ dội, anh em bất ngờ vì nghĩ rằng bọn chú hồi chuyên buôn làm cái việc đặt điều làm gì mà nhiều súng đạn lắm vậy, bà con xung quanh lo lắng hỏi, Các anh có ai làm sao không? Để thể hiện sức mạnh áp đảo của mình, 40 đội viên mỗi người cây súng tập trung bắn trả, vừa bắn anh em vừa la ó, vừa khuê tuồng trương, gây nên một âm thanh rùng đận Bọn trung hồi sự anh em xung phong, chúng ném lựu đạn ra hồng bịt cửa, khói đạn bốc lên mù mịt cả cái sào việt rộng gần ba sào đất này. Tàn khói đen chợt từ trong nhà bên phía tây bốc lên một làn khói đỏ như rán chiều, có tiếng hô to: "Cẩn thận phóng dù gọi máy bay đến đấy!" Nhưng không có máy bay nào tới. Lê Thúy dẫn một tiểu đội, các tay súng cử khô nhất, bỏ đến bãi tranh, leo lên bức tường thấp tiếp cận ngôi nhà phía tây vừa có khói đỏ bay lên. Qua khe hở, nhìn vào, bọn chiếu hồi đang chạy lên ngôi nhà trung tâm, bỏ lại đồ đạc mưa bãi và một tên mặc bà ba đen mình đầy máu me nằm trùm hung bên khẩu trung liên. Bà anh em liền giật cửa nhảy vào, Thúy ngồi lại băng bó cho tên áo đen bị thương, còn hai người vượt qua sân phía trước, bất thần ném một quả thù pháo, qua khung cửa sổ đã bị đạn vỡ toang hoác quả ngôi nhà trung tâm, Thù pháo nổ rầm bên trong ngôi nhà có tiếng la, biết cộng biết cộng. trong bản khói nghe tiếng bàn ghế đổ, tiếng chân chạy, anh em liền kê ak lên cửa sổ quét mấy băng liền vào cái không gian dốn nhau ấy. thúy dẫn một tổ tiến sát bữa tường lô cốt, dơ súng bắt khẩu trung liên thoại cấm họng. tiếng súng im, thanh niên từ bên ngoài hoan hô chạy ua vào trong nhà trung tâm mấy tên chiêu hồi mặt mày đen đồi nằm nép bên đống đồ đạc lồng chồng những cờ quạt ấm chén bàn ghế gãy có mấy tên cùng đường bung dậy cầm bắn súng khua lung tung liền bị thuận võ sĩ trấn cho mỗi thằng một cái ngã quỵ hết đến lúc này dân chúng chạy ảo ào vào khu nhà ty chiêu hồi một cảnh tượng lạ lùng bày ra trước mắt mọi người bên cạnh mấy rãnh giường ngủ là quân áo lính súng đạn bay lan liệt như hàng trong kho quân cụ vừa tuôn qua ai đó thốt lên Thì ra chúng không chỉ được trang bị cho ba tức lưỡi đi nói láo mà còn được trang bị đầy đủ súng ống, đúng là một lũ quả đen cháo hình. Một thanh niên lục giấy rương kêu lên. Anh em ơi, túi chú hồi này có cả thuốc salem, đều whisky và cả các loại hình loa thể nữa. Anh em chạy tới một người nói. Thì vì mấy thứ vật chất tâm thương này mà tham sinh úy tử phản bội cách mạng, nhận làm việc gian bán nước có gì lạ đâu. Đội cân tác thanh niên quận 1 đã ra quân trận đầu và chiến thắng giòn dã như thế. Cùng lúc với tiếng súng của thanh niên quận 1 đánh vào thi châu hồi, máy bay trực thăng từng đàn bay từ phía Thuận An lên bảo vệ cho 3 chiếc tàu chiến chờ hàng tiếp tế do bọn Mỹ ở Huế đang ngược sông. Chúng đi ngay ngang hung ngỏ, tường không thể gặp một trở ngại nào. Thì bất tình lình B-40 AK Mai Phục bên bãi dâu ở bờ sông Hương nổ súng quyết liệt. Chứ tàu chiến đi đầu đang tăng tốc độ bỗng khựng lại bốc cháy. Súng AK hất bọn trực thăng lên cao, hai chiếc tàu chiến đi sau vội vàng quay đầu chạy. Người chiến sĩ B40 đứng trong hào mai phục nhìn theo tiếc rẻ. Đúng là mình chưa có kinh nghiệm đánh tàu chiến, phải có hai tổ mai phục phía trước và phía sau nữa, để khi chúng thụt lui thì gặp hỏa lực đón lóng phía sau. Chúng thoát lên được phía trước thì có hỏa lực đón đầu. Người đồng đội bên vẻ đắc trí. Bọn địch ở Huế đã càn súng đạn lương thực chỉ còn duy nhất lối tiếp tế đường sông chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội đối mặt với tàu chiến lo gì chưa tàu chiến dư sờm búng phụt lên một bụng quá nhỏ rồi từ từ chìm ngầm cả bầu trời sông hương bỗng tĩnh lặng người lính gọi sự tĩnh lặng này là phút bình yên giữa hai trận đánh chung 13 ba phú và đoan trinh từ hương trà trở về đến ủy ban khởi nghĩa bên cổng thành đông ba đúng lúc không khí chiến thắng tưng bừng đang yên đậm trên từng khuôn mặt đội viên đội công tác thanh niên huế Trần thân Mỹ vô vai Phú tiếc rẻ Giá Phú ở nhà Đã được tham gia trận đánh và thi châu hồi Đoàn Trinh khoe Chúng em được tham gia cuộc nổi dậy Vây đồn phủ thờ đòi chúng con của nhân dân hương cha cơ Đoàn Trinh cáo Phú về ra mắt cha mẹ Thì cứ nói quách cuộc trình diện cho đôi Quanh quẩn mãi ai chả biết Phú thừa nhận Cũng có cả hai việc ấy nên nắm lỡ hẹn với hai anh Lê Thúy cười Đã mắt cha mẹ vợ coi như đến ngôn rồi Bây giờ hai đứa ôm nhau để ra mắt anh em bạn bè đi chứ. Đoàn Trinh lắc đầu. ứ con gái Huế chứ có phải con gái Tây đâu mà bày ra trước mắt mọi người. Vậy là có rồi mà giấu vậy không? Kìa, nhìn hai má Đoàn Trinh đỏ bừng lên thú tội rồi kìa. Cả đám bạn đứng xung quanh cười ổ. Chúc mừng hai bạn. Thời chiến tranh này có gió và trăng của quê hương chứng dám cho là được rồi. Phố lái ngay sang chuyện khác. Anh Trần Thân Mỹ, anh Lê Thúy, hai anh hẹn em việc gì thì bây giờ ta làm đi. Đoàn Trinh cầm tay Trần Thân Mỹ kéo đi. Bây giờ chưa rồi, bụng các anh dẹp lép cả đôi kìa. Mấy các anh ra quán cơm tự giác của em ăn trưa rồi đi đâu thì đi. Khi Trần Thân Mỹ, Phú, Lê Thúy kéo nhau tới thì quán cơm đã khá đông người. Quán cơm tự giác do Đoàn Trinh tổ chức trong một khu nhà vườn trên đường Nguyễn Thành, cách không xa bờ thành cổng Đông Ba là bao. Hàng ngày toàn trình dân đầu một tổ chị em đi vào từng gia đình Vận động ai có gì góp nấy cho quán cơm tự giác Những người được đoàn trình mời đến làm đầu bếp Toàn là các chị nấu ăn có tiếng trong các gia đình trí thức tại Huế Quán ăn lồi lửa hầu như suốt ngày đêm Để bất cứ lúc nào khách vãng lai like mà chủ yếu toàn là bộ đội và thanh niên Huế Ai có nhu cầu là được thỏa mắt ngay tức khắc Ít nhất mỗi suất ăn cũng có 3 món Canh, xào, thịt kho hoặc cá Có khi nửa đêm bộ đội đi đánh pháo vào mang cá trở về Vào quán vẫn có cánh nóng cơm rào ngay Bàn trần thân Mỹ có bốn người bắn kê ngay bên gốc mít Sau ghế ngồi là bốn hố bom tránh đạn cá nhân Nhìn nằm hố đầy vườn đủ thấy không khí thời chiến Cơm dọn ra có cá bống kho tổ Canh mướp đắng nấu thịt và một đĩa vả chua Mỹ hỏi Thời chiến mà chu tất quá Dân huế mình có gì cho bộ đội ăn đấy mà Một chị dọn cơm đi tới trả lời Mỗi ngày quán tự giác mình Phục vụ bao nhiêu suất cơm mà chị Như chưa hôm qua Cả ngày cả đêm Có tới trên 300 vị khách cả thầy Trần Thân Mỹ gật đầu Quả thật tấn công kiểu này Mà không có nổi dậy Chỉ riêng không có dân Huế nuôi bộ đội Hết ngày này qua ngày khác Thì không thể có hiệu quả như mình mong muốn Lê Thúy vừa ăn vừa gật gù. Ngon quá đúng khẩu bị Huế Còn những quán cơm tự giác thế này Bộ đội còn đánh lâu dài được Anh khỏi phải lo Đoàn trình tiếp thêm cơm nói Em đã đi một vòng cánh Bắc Sông Hương Huyện nào, khu phố nào cũng đều có quán cơm tự giác Quán cơm xã hội chủ nghĩa cả Lê Thúy ngước nhìn Đoàn trình Mẹ nghèo Mỹ biết con tảo Càng vào cuộc Càng thấy dân Huế mình đúng là dân cách mạng Vừa ăn xong Trần Thân Mỹ và Lê Thúy kéo Nguyễn Ta phố đi ngay Phố hỏi Mình đi đâu bây giờ thưa anh Mỹ Không có gì quan trọng đâu Mỹ đáp Anh muốn cho em gặp một số bạn anh ở Huế Toàn dân trí tất cả Để em hiểu thêm dân Huế mình là như thế nào Để sau này trong công tác dân vận Em sẽ thuận lợi hơn Được thế thì tốt quá Mỹ và Thúy dẫn phố tới nhà Một người bạn gái quả hai anh Chị tên là Hòa Ba người vào nhà Hòa Đang lúc Hòa cùng mẹ lịch kịch Khưng mấy cây chuối to tướng Chất lên bộ ngựa gỗ cây giữa nhà Làm hầm tránh phi pháo Thấy Mỹ, Hòa nhìn Mỹ có vẻ lạ lùng lắm. Có lẽ Hòa không bằng lòng với bộ đồ lính nhỏ nát và không được sạch sẽ tinh tươm, Mỹ đang mặc trên người. Mỹ chưa kịp chào, Hòa đã chạy ra đưa 10 ngón tay xương vách ni hồng đã nhợt nhạt biếu vào túi băng đạn AK Mỹ đang đeo trước ngực. Hòa nói với giọng như có nước mắt. Anh đi chiến đấu cho ai mà thân thể anh ra ri, anh Mỹ? Anh xâm lược nước mình, mình phải đấu tranh, tránh đuổi chung đi để cho tổ quốc được độc lập. Dân dân được tự do, bị đáp, Hòa cũng hỏi vậy nữa sao? Anh thay đổi nhiều quá, may tôi tôi không nhận ra. Hòa chép miệng có vẻ thương hại, ghét thật, mới có một năm rưỡi. Mỹ cầm khẩu AK bán cấp, nước thép còn bóng nhoáng dưa lên, nó nửa đùa nửa thật. Trước kia làm sinh viên cầm súng các bin đi biểu tình, Mỹ dượt cho chạy té re, bây giờ là biệt Cộng cầm súng AK đuổi Mỹ, Mỹ thua chạy té re, có vẻ như vậy là khác không hòa? Hòa có vẻ không bằng lòng với cách hòa giải quả Mỹ Cô gạt mấy cây chuối trên bụng gỡ Lấy chỗ cho khách ngồi Rồi nay hoay pha nước trà Dẫn mứt gừng Tết mời khách Hòa có nhắc về cuộc sinh viên Phật tử Xuống đường năm 1960 Sau đó cô phải trốn vào Sài Gòn một thời gian Tham gia phong trào đấu tranh đòi hòa bình Với sinh viên trong đó Đầu năm 1967 Cô về lại Huế học tiếp cho xong cái bằng y khoa bác sĩ Ra khỏi nhà Hòa Mỹ hỏi phố em thấy đấu tranh tư tưởng có phức tạp không? Thằng Mỹ rất giỏi tung hỏa mù vào các chiêu bài, làm người ta lẫn lộn giữa đen và trắng, giữa trái và phải, nguy hiểm thật. Hôm nay nhiều hay anh giỏi luận bác đã kéo về cho cách mạng mình thêm một người nhiệt tình. Lê Thúy nói. Đến như tầng lớp trí thức là những người hiểu biết, đọc nhiều, nghe nhiều mà còn lẫn lộn như vậy, huống ngộ người dân dân trí thấp, phú cứ lăn lộn cùng các anh em sẽ thấy rất nhiều điều thú vị. giữa những chuyện bung lung. Dắt dây trăng trầu ấy Phố bỗng nhớ tới người mẹ đang ngóng chờ anh từng ngày Trên quê hương Hà Trung Nhớ tới chị Hoài Anh Thành và mình vô cùng Phố liền nói Em có một việc muốn nhờ các anh Không biết có được không ạ Em cứ nói giúp được gì Các anh sẵn lòng Lê Thúy về nhiệt tình Chắc là lại nhớ mẹ rồi phải không Phố không chối anh nói thật Lúc hai anh nói chuyện với chị Hoà Em ngồi ngắm bà mẹ của chị ấy Có nhiều nét bà rất giống mẹ em Từ lúc ấy em thấy nhớ mẹ em Côn Cao giọng phố trung hẳn xuống Anh ruột em là Nguyễn Tá Thành Hiện là tham bưu trưởng thành đội huy Em muốn nhờ hay anh cách nào đó Chuyển giúp em một lá thư cho anh Thành Bắt được tin nhau lúc này cũng đáng quý lắm rồi Anh ấy sẽ tìm cách để hai anh em Về hải trung thăm mẹ Anh Mỹ chép miệng Giá em được phân công đánh viên Nam Sông Hương Chắc gặp anh Thành em dễ dàng hơn Được phố cứ viết thư đi Lê Thúy nhận lời Thế nào cũng có đường dây qua sông Bọn anh sẽ giúp em việc này Tấn công vào Huế và thăm mẹ Đối với em hai mục tiêu Không hơn không kém nhau chút nào đâu anh ạ Trần Thân Mỹ đùa Vậy là cậu con lãi rồi đoan Trinh là một mục tiêu không hẹn mà đã tới rồi đó nghe Phố tìm tìm cười Mình đi đâu bây giờ nữa Mỹ Thúy hỏi Ta đến tăm ông già Nguyễn Thiết đi Mỹ đáp Thiết đi xa Dường như chúng ta thay thiết với tham ông già mình. Cả bàn leo lên thượng thành, đi một đoạn xa rồi rẽ xuống phía chợ xếp. Đến đầu chợ xếp thì gặp Nguyễn Đắc Xuân nhập bọn cùng vào nhà Nguyễn Thiết. Họ thấy trong nhà có một người đàn ông đầu húi cua, nước da sạm nắng, mặc vét tông đen, bên trong có sơ mi cổ tát cà vạt nghiêm chỉnh đang ngồi uống nước trà với mấy người lớn tuổi. Chung cái vét tông nhàu sau lưng không hợp với đầu húi cua, Đắc Xuân hoài nghi. Anh nhìn thẳng người ấy đột ngột hỏi ngay Anh là sứ quan ngụy về nghỉ Tết à? Người đàn ông không giấu được ngạc nhiên Vì sự phát nhận rất nhanh của người mới bảo đáp Vâng tôi vừa đi trình diện về Đắc Xuân gật đầu Thế tốt rồi Nhưng thưa anh Người đàn ông hạ giọng như muốn nói thêm điều gì? Trà Nguyễn Thiết Với tư cách vừa là người quen Vừa là người lớn tuổi nhất Giải thích thêm câu nói nửa chừng Của người đàn ông mặc phép tông nó trình diện rồi nhưng không khai báo là lính mà khai là công chức thủy nông. Sao vậy ạ? Đạc Xuân hỏi. Vì em sợ các ông biết em là sĩ quan. Người đàn ông cúi đầu Từ Tốn nói, nếu là sĩ quan em sẽ bị đem bắn bỏ giữa ngày Tết thì tội nghiệp cho vợ con em lắm. Hoài Kỳ mới biết, người ấy tên là Nguyễn Văn lân đại úy bộ binh đơn vị đóng ở Đông Hòa, vừa được nghỉ về Huế ăn Tết. Linh à, bà con bên ngoài Nguyễn Thiết Lúc chưa bị động viên Lân đã từng theo Thiết đấu tranh Làm nhiệm vụ bảo vệ cho Thiết Trò chuyện thân tình một lúc Nguyễn Văn Lân tỏ ra an năn Trách Đắc Xuân Hồi ấy ngắc anh có tuy dô theo giải phóng Sao mấy anh bỏ em không cho em đi theo Để bây giờ em đâm ra là người có tội chống đối cách mạng Đắc Xuân cười xòe xòa Lân biết thế là tốt rồi Con người ta hơn nhau ở chỗ nhận ra Đường đi của mình Bây giờ Lân đã nhận ra còn kịp chán chưa muộn Nhưng em đã cầm súng cho Mỹ rồi, liệu giải phóng có còn tin em nữa không? Tin này không là tùy vào hành động cụ thể của mình đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc chứ. Thế thì em có thể làm được gì ạ? Lần còn nhớ chiến đoàn Nguyễn Đại Thức không? Vâng nhớ lắm ạ. Giọng đơn theo lên như đã bắt gặp cái điều mình muốn gặp. Quân đại Thức, một sĩ quan ngụy đã ám sát u tên tướng Huỳnh Văn Cao và đã bị bắn chết ngay trong băng cá. Binh lính quân đội Sài Gòn về nghỉ phép ở Huế Ly Khai Thiệu Kỳ đã họp lại, lập nên chứng đoàn mang tên Nguyễn Đại Thức để tỏ rõ ý chí trung đối của mình mà. Đúng rồi, đó đảng Lân không quên. Lúc ấy em mới là thiếu úy, chính em cũng chỉ huy một tiểu đội của binh đoàn Nguyễn Đại Thức. Em đi với anh Ngô Kha vào giữ đèo Hải Vân nếu không theo anh Ngô Kha đã bị tụi du quả Thiệu kỳ bắn bỏ mạng dưới chân đèo rồi gặp nhau xa lạ bây giờ bỗng thân tình cái sợi dây mỏng manh bị lãng quên bây giờ bỗng có tác dụng nối lại họ với nhau thấy lân quên đi nỗi lo lắng ban đầu Đặc Xuân đã níu sợi dây lại cho họ gần nhau hơn khi ấy lân chỉ huy một tiểu đội ly khai Thế do bây giờ lân không tập hợp anh em sai đường lạc núi xây dựng một tiểu đoàn lấy tên là đoàn nghĩa binh và lân làm tiểu đoàn trưởng luôn công việc cụ thể của đoàn nghĩa binh là làm gì anh? làm tất cả những gì có lợi cho dân tộc, cho cách mạng là được. ví như kêu gọi anh nhau ngụy quân ra trình diện, những tên nào ngoan cố, cố tình chống lại nhân dân, chống lại cách mạng thì báo cho chính quyền biết để chính quyền có biện pháp ứng xử hợp lý nhất, rồi huấn luyện cho thanh niên Huế sử dụng súng AR-15, liều đoàn US chẳng hạn. chỉ sợ thiếu nhiệt tình chứ công việc thì không thiếu. em chỉ yêu cầu các anh một việc thôi. lần cứ nói. Cái gì làm được chúng mình sẵn sàng Lân thành thật Em chỉ yêu cầu các anh bảo lãnh cho em được không ạ đắc Xuân reo lên Ồ cái đó thì được Để mình giới thiệu với Lân Mình là Nguyễn đắc Xuân Lân đã nhận ra rồi Còn đây là anh Trần Thân Mỹ Lê Thúy và Nguyễn Ta Phú Phú là lính giải phóng Trăm phần trăm thứ thiệt Nếu ai hỏi cứ bảo chúng mình giới thiệu Gặp khó khăn gì cứ tìm chúng mình là xong ngay được chứ Dạ được Em sẽ bắt đầu lập đoàn nghĩa binh ngay từ bây giờ Bốn người bắt tay lên thay cho lời kết Đoàn nghĩa binh ở Huế ra đời trong tiết mậu thân bắt đầu như thế Đã đến cổng phố khen Anh Xuân có cách vận động quần chúng hay thật đấy Vì bọn anh đã có cái gốc khác quen nhau rồi nên vào chuyện dễ dàng Lê Thúy bản thêm Đoàn nghĩa binh quân đội coi như đã xong Theo mình ở Huế còn một lực lượng đáng kể nữa Nếu ta tổ chức được giống như đoàn nghĩa binh thì rất tốt Đó là lực lượng cảnh sát Huế Ý kiến của Lê Thúy rất xác đáng Được mấy anh em ủng hộ ngay, Bốn người đứng quê tròn ngay đầu đường bàn tán sôi nổi, để có phong trào phải có nhân tố tốt. Ai sẽ là người đứng đầu nghĩa binh cảnh sát, tính đi tính lại mãi, để mặt những cảnh sát quen biết. Trần Thân Mỹ đề xuất Hoàng Thành Công, lý lẽ của anh rất rõ ràng khúc chết. Trong khu vực thành đội này, Hoàng Thành Công là người có cấp bậc cảnh sát cao nhất. Thời tranh đấu, mỗi lần địch sắp đàn áp sinh viên, công thường báo trước cho anh em vài giờ để chuẩn bị. Mấy lần chính Hoàng Thành Công phải chỉ huy lực lượng đàn áp hoặc giải tán các cuộc hội thảo, meeting thì Công chỉ làm cho có lệ rồi rút về. Cũng có lần tình thế kẹt quá, Công đến gặp lãnh đạo sinh viên trước, đề nghị sinh viên tạm thời rút lui cho Công hoàn thành nhiệm vụ, rồi sau đó sẽ tập trung trở lại. Trần Thân bị nhấn mạnh Ấn nghĩa ấy, trong hoàn cảnh này mình tin là Hoàng Thành Công không từ chối đâu. Kết xong, bốn anh em tới nhà Hoàng Thành Công, công ở trong một ngôi nhà cổ thâm lề tẻ, trong nhà thiếu ánh sáng, cột trụ chắn hết diện tích nhà, song không khí trong nhà không có vẻ nặng nề như những gia đình có con em là sĩ quan úy tá của quân đội Sài Gòn, công đang đào đất giữa nhà làm hầm trú ẩn tránh phi pháo. Thấy người quen, công rời quốc xoa xoa hai tay, chạy ra vẻ đất số sáng. "Lệnh của anh Xuân đánh Mỹ, tôi đang bắt tay làm hầm đây, tự đột ngột vậy, có việc gì không?" Trần Thân Mỹ vào chuyện ngay. Có một việc cần bàn với anh Không biết anh có vui lòng chấp nhận không Hoàng thành công tỏ vẻ lo lắng Không biết chuyện lành hay dữ đây Mỹ nửa đùa nửa thật Chúng tôi thấy nó lành thôi Nhưng nếu anh thấy nó dữ Thì cố gắng làm sao cho nó lành Công nhìn mọi người như giỏi ý Thiệt không Nghe anh Mỹ nói tôi lo quá Giọng Mỹ đầm thắm chấn an Đầu năm Nó chơi với anh cho vui Chứ chuyện chỉ có thế này thôi Anh nhâm binh lính Sài Gòn ở Huế đã thành lập đoàn nghĩa binh rồi. Anh nhâm cảnh sát Huế cũng muốn họp lại thành một tổ chức để tham gia cách mạng, cùng nhân dân xây dựng cuộc sống mới. Họ muốn mời anh làm người phụ trách chung. Không biết ý kiến của anh như thế nào. Công tỏ vẻ lo lắng, giọng van xin. Tôi rất hân hạnh được sự tin nhiệm ấy, nhưng hoàn cảnh tôi quá khó khăn, mong các anh thông cảm và tìm giúp người khác thay cho. Trần Thân bị vỗ vai hoàn thành công. Tôi biết chuyện này với anh có khó khăn gì đâu, những mùa hè xuống đường năm 1966, không có anh thông tin trước, không có anh bàn kế hoãn binh, không có anh móc nối với phong trào mà cứ để bọn cảnh sát làm tới, sinh viên chúng tôi không ra cám thì cũng ra bã. Lúc ấy đối mặt với chính quyền Sài Gòn, khó vậy anh còn làm được, huống gì bây giờ Huế đã về tay chúng ta, anh chối từ chẳng qua anh không muốn hưởng ứng phong trào cách mạng đang đến với Huế thôi." Hoàng Thành Công giọng đanh nịch. "Nói thế tội tôi anh bí ơi." Tôi ở vào cái tết kẹt, một là bà mẹ tôi quá yếu, tôi mà đi tham gia với các anh thì ở nhà không có ai săn sóc bà. Hơn nữa, trong sổ đen của chính phủ thiệu kỳ đã ghi gia đình tôi có nhiều người đang ở miền Bắc. Nhớ ra các anh lại đi, chúng tôi không biết nương tựa vào ai. Lê Thúy thuyết phục Anh tưởng mỗi chúng tôi không có hoàn cảnh gia đình sao? Anh biết đây cả một đống con giải, cùng cảnh cả, đỡ lòng nào chúng ta bỏ nhau. Bà già anh cũng giống như mẹ chúng tôi Chúng ta cùng nhau có trách nhiệm chăm sóc cổ Những người thân của anh ngoài Bắc Biết anh tuy làm cảnh sát Nhưng lòng vẫn hướng về cách mạng Thì họ càng vui chứ sao Chúng tôi nghĩ đây là một dịp tốt Để thể hiện lòng dại chúng ta với dân với nước anh Công ạ Hoàng thành công phải đâm chiêu suy nghĩ Lát sau anh trả lời thận trọng Các anh ngồi uống nước đi Cho phép tôi hỏi qua ý kiến của mẹ tôi một chút Kéo bà phiền lòng Công vào nhà trong Bốn anh em ngồi uống nước chờ Một lúc sau công ra nét mặt cởi mở Tôi cũng liều các anh à Vô lẽ các anh đã có ý mà tôi không nhận lời Thì còn mặt mũi nào mà gặp lại các anh Chỉ xin các anh một điều kiện Khi nào mẹ tôi cần phải có mặt tôi bên cạnh Thì xin các anh cho tôi được làm theo ý bà Nguyễn Đắc Xuân khen Hoàng thành công đúng là người con trai Huế hiếu thảo chương bảy bốn chỉ huy cuộc tấn công đội dậy ở huế có hai tiền phương một tiền phương thường trực đóng ở núi kim phụng một tiền phương giải chiến báo sát cuộc tấn công đội dậy đóng ngay tại gần cửa tránh tây đêm thứ ba ban chỉ huy giải chiến vừa họp xong giải tán một quả bom vô tình ném trúng hầm chỉ huy cả nhà cả hầm tan hoang máy ban chỉ huy không ai làm sao để nắm chắc diễn biến chiến sự bí thư chỉ huy trưởng lê minh lập ngay một ban nghiên cứu chiến trường đóng tại làng an ninh thượng và hậu thôn Địa điểm được ổn định, vừa bắt tay vào hoạt động thì một tiểu đoàn Mỹ ở Tứ Hạ tấn công lên chiếm Bồn Trì, kể ngay bên nách an ninh thượng. Bí thư, chỉ huy trưởng Lê Minh lập tức dùng ngay tiểu đoàn dự bị đánh bố mặt tiểu đoàn Mỹ ở Bồn Trì suốt một buổi chiều. Cuối cùng Mỹ phải co lại về căn cứ Tứ Hạ mùng 16 tháng 2 năm 1968, chỉ huy trưởng báo cho các thành viên văn chỉ huy biết, ngày tối ấy phải có mặt ở hậu thôn để họp đánh giá tình hình thì cùng lúc mờ sáng ấy, pháo bộ tứ hạ và mang cá bán lung tung vào thành phố ủy, bất kể chỗ đó là khu vực dân sinh hay khu vực quân sự. Tiếng pháo vừa dứt thì trên trời đầy máy bay, tầm thấp là trực thăng, trên đỉnh trực thăng là máy bay trinh sát OV-10, cao hơn nữa là máy bay ném bom F-105. Bom chút xuống tới bời ở An Cự, Vĩ dạ cửa tránh tây, Mỗi lần F105 xé do lao xuống, khi ngóc đầu lên là khối bom đen ngòm dựng thành cột, kèm theo một tiếng nổ rung mặt đất. Bom ngừng, Mỹ Ngụy mở ngay bốn cuộc tấn công vào hủy, một tiểu đoàn thủy quân lục chiến theo đường số 1 đổ bộ vào ngay trước tòa khâm. Vũ thứ hai là một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ từ Ái Tử, theo đường phá Tam Giang lên cửa Thuận An, đánh tốc lên, cũng đổ quân trước tòa khâm, trên đường về hậu cứ một tiểu đội quân giải phóng đang dẫn 50 tên Mỹ bị lính thủy quân lục chiến cướp lại. Không thương xứng lực lượng, tiểu đội dẫn giải tù binh phải bỏ của chạy lấy người. ngũ thứ ba là hai tiểu đoàn lính ngụy theo đường liên xã từ Quảng Điền đánh thẳng vào phía bao Vinh qua cửa hậu chi viện quân cho đồn mang cá. Cho đến lúc này, ngoài sư đoàn một ngụy đóng tại mang cá, thành đội Huế đã được bổ sung tới 5 tiểu đoàn. ngũ thứ tư, năm trước tàu chiến có trực tăng yểm hộ hùng hổ từ thuận an ngược sông hương định đến huế nhưng bị hỏa lực phục kích hai bờ sông hương phía bắc ở bãi dâu phía nam ở cồn hến bắn dữ dội bốn chiếc tàu chiến cháy tại chỗ trước đi sau cùng chạy thoát được về thuận an có lẽ đây là ngày đầu tiên sau khi tổng tấn công bom đạn dữ dội nhất hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến ở trước ở trước tòa khâm triển khai theo đường lê lợi chiếm lại đài phát thanh huế chiếm bưu điện ngân Khố bộ đội ta ngăn lại ở tòa tỉnh trưởng mặt đối mặt súng đạn đổ tươi bầy Nội thành Huế được tăng thêm quân số Lập tức chúng mở cùng một lúc Ba mũi tiến quân đánh ra thượng tứ Cở hữu, cờ tránh tây Cả ba đường tiến quân của chúng đã bị quân giải phóng chặn đứng lại Chiều tối chúng phải rút vào mang cá hãng AFP đưa tin Kể từ ngày 31 tháng 1 năm 1968 Khi bắt đầu cuộc tấn công Huế Mọi việc tiếp tế đều chỉ tiến hành bằng tàu chạy trên sông Hương Trong cuộc trận đánh hàng nghìn quân nhân đã bị chết Quân Mỹ và quân chính phủ phải chôn những người chết của họ ở bất cứ nơi nào và lúc nào có thể được. con lính dù Việt Nam thì chôn xác chết ngay trên trận địa. hãng Roi tơ thốt lên: "Trận đánh thật đáng sợ, không có trận tuyến, đâu cũng có những tay du kích, những quả rocket nổ qua bụi đậm giết chết liền mấy người trong một lúc. Sau 5 ngày đánh nhau ác liệt, dần dần từng nhà, quân cộng sản vẫn chiếm hơn nửa thành phố Huế và quân chính phủ tiến dần từng bước vất vả." Cho đến nay không có dấu hiệu nào tỏ ra họ có ý định rút lui. Khi nào ngần trứng dũng là cả hai bên đều ra sức đào công sự chuẩn bị cho cuộc tấn công mới, ngày mùng 6 tháng 2 là một ngày bom đạn ngút trời. Đêm ban chỉ huy chiến dịch tấn công nổi dậy vẫn họp đúng như đã hẹn tại hậu thôn ở cánh nam. Anh Phùng Vạn không ra họp được, chỉ huy cánh bắc tương đối đầy đủ, Lê Minh, Nam Long, Trần Anh Liên, Anh Văn. Các đồng chí chỉ huy Ngồi lắng nghe, ban nghiên cứu chiến trường báo cáo. Thành phố ủy, cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã làm chủ hoàn toàn, ngoại trừ đồn biên cá của số đần 1 và vai ổ đ kháng lẻ tẻ không đáng kể. Ta đã bắt thằng Ngàn tù binh cảm Mỹ, ngụy quân ngụy quyền đưa lên rừng. Quân chúng đã nổi dậy làm chủ cả bao quân nội thành và bao huyện ngoại thành, các ủy ban phường được thành lập, tình hình chính trị lên rất cao. Về phía ta có hai điều đáng quan tâm một là thương binh bên cánh bắc đã lên tới con số 500 người, đã chuyển một số lên rừng, số đông còn đang nằm tại các trạm phẫu tiền phương, chiến sự những ngày tới sẽ rất ác liệt, cần phải chuyển gấp lên hậu cứ trên rừng, hay là tất cả các hướng đều báo cáo về bộ chỉ huy cùng một việc, đạn đài hết, rừng trung đoàn 6 thì thiếu nặng, súng trường mỗi khẩu chỉ còn từ 10 đến 25 viên, súng máy còn trên 100 viên, đạn trở chiến còn rất thấp, không được nửa cơ số. Chỉ huy trưởng Lê Minh tỏ ra rất lo lắng. Ông nhìn một lượt các thành viên ban chỉ huy chứ để thăm dò thái độ từng người rồi chậm rãi nói. Cho đến ngày hôm nay, tình hình trong chiến trường miền Nam đã lắng xuống kể cả Sài Gòn và mặt trận phía Bắc Quảng Trị. Thằng Mỹ được đánh tay ở phía Nam và khu 5 nhất định sách triển khai đào Huế. Nhưng ngày hôm nay, thủy quân lục chiến Mỹ đang nhảy vào tòa khâm. Một tiểu đoàn kỵ binh bay đã xuống Phú Bài. Thủy quân lục chiến từ Bình Định cũng đã chiếm Phú Lộc. Huế chúng ta đang ở một tình thế hết sức khó khăn. Dừng lại dây lát, ông nói tiếp: Nếu xét về nhiệm vụ tiêu hao tiêu diệt phần lớn quân đội và phương tiện chiến tranh của Mỹ Ngụy, phát động quân chúng nổi dậy thành lập chính quyền cách mạng trong thành phố gây ảnh hưởng chính trị lớn, Huế chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi đã điện xin trung ương cho chúng ta rút khỏi thành phố, trung ương đã trả lời: Huế đã trở thành chiến trường quyết định, chúng ta chỉ còn một nhiệm vụ là chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Anh Nam Long có ý kiến. Mệnh lệnh thì chúng ta phải thi hành. Sống trước mắt quân đội chúng ta đã có hai cái khó. Một là về súng đạn, chúng ta đang thiếu trầm trọng. Không có đạn thì đồng mấy, sức lực chúng ta cũng yếu hẳn đi. Hai là về quân số, tiếu có được bổ sung lực lượng từ hai nguồn, cốt cán được giải phóng từ trong nhà tù ra và thanh niên, sinh viên, nội ngoại thành đều hoang ngái nhập ngũ. Tuy vậy, số lính mới này sẵn tinh thần nhưng chưa được rèn luyện. Sức chiến đấu đang còn non yếu, chưa thể đảm nhiệm một trọng trách mà chúng ta vừa được giao. Ý kiến của chỉ huy trưởng Lê Minh và Nam Long được khối ý nhất trí, bán chỉ huy điện ngay cho Trung ương. Chúng tôi hết đạn, dưới ký tên Bảy Tín Minh, tức là Trần Văn Quang, Lê Trưởng, Lê Tư Minh. Trung ương trả lời ngay, cấp trên sẽ chi viện đủ cho các anh để hoàn thành nhiệm vụ. Ký tên Văn Dũng Thảo, tức Võ Nguyên Giáp, Văn Thiên Dũng, Song Hảo. Tiếp đó, một điện khắc của Bộ Tổng tham mưu do Đại tướng Văn tiến Dũng Ký. Đã cho hai trung đoàn bộ binh, một trung đoàn trợ chiến và đường dây 559 sẽ tiếp tế các loại đạn dược khí tải xuống. Các huyện ngoại thành đốt lửa lên, yêu cầu có bao cụm lửa làm tín nhậu để máy bay thảo vũ khí xuống, yêu cầu làm tín hiệu ở mang cá để ném bom. Được ý kiến tiếp sức quả Trung ương hội nghị vui mừng hẳn lên. Vấn đề còn lại sau cuộc họp này làm cả bộ chỉ huy mặt trận đau đầu là cái mang cá. Ông Trần Văn Quang ngồi lại với ông Lê Minh để cùng nhìn lại đồn mang cá cho rõ ràng. Ông Lê Minh nói: dự kiến phương án ban đầu đến bây giờ càng đó, Phía Nam sung hưng không diệt được trung đoàn 7 thiết giáp, nó sẽ chưa cắt làm cỏ bộ đội mình. Thành đội Huế đã hoàn thành nhiệm vụ này. Còn cái mang cá, nếu không diệt được nó, sẽ trở thành hai cộng kìm khi địch phát kích từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào. Ông Trần Văn Quang tỏ vẻ quyết tâm. Việc này để tôi tính. Ông Trần Văn Quang là vị tướng kiên quyết, nói và làm đi đôi với nhau. Ông về ngay trung đoàn 6 và trung đoàn 9, cùng bàn bạc với hai bên chỉ huy trung đoàn, chính ông đứng ra tổ chức lại lực lượng, cả bộ binh đặc công và công binh tập trung lực lượng đánh vào băng cá, băng cừ tập bộc phá và xung cối Trận đánh kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ, từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm không có kết quả, ta thương vong nhiều. Về gặp lại Lê Minh, tướng Trần Văn Quang nhận định Địch đã có đủ thời gian củng cố mang cá thành một ổ đề kháng lớn Và ta đã mất một yếu tố hết sức quan trọng Quyết định 50% thắng lợi đó là sự bất ngờ Ông Lê Minh hỏi Liệu còn thời cơ nào khác nữa không? Hết rồi Ông Trần Văn Quang đáp Cánh bắc đội sẽ rất vất vả với cái mang cá này Phải hết sức cảnh giác với nó Tôi mong đường 9 và 559 thực hiện được lời hứa của Trung ương, có lực lượng chúng ta mới tính được chuyện. Còn trước mắt là khó khăn đấy. tại sở chỉ huy Thành đội Huế đóng ngửa tự đàm, bên ngoài nhìn vào rất nghiêm mật, có linh các trước cổng. Bên trong lúc nào cũng xúc dục những phương án tác chiến. Thành đội trưởng hỏi Tham mưu trưởng. Hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ đồ vào tòa khâm, có điều gì đáng lo ngại không? Tham mưu trưởng đáp. Tôi nghĩ không chỉ có hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến đâu, cuộc tấn công của toàn biển đã lắng xuống. Ngoài Quảng Trị, quân đội đã rút lui ra khỏi thành phố về củng cố nông thôn rồi, địch sẽ rành tay ở các miền súng yếu, chúng sẽ đổ quân vào Huế, lúc ấy mới thật khó khăn anh ạ. Các tiểu đoàn của ta giờ đã sao? Sau một tuần tác chiến, quân số thương vong của thành đội đã mất đi một phần ba rồi. Hiện tại binh lính ta đã quá mệt mỏi, nhưng điều nguy hiểm nhất là hầu như hết đạn. Tình hình lấy vũ khí của địch để dùng đã giao rồi, có những vẫn không đủ. Còn điều gì cần bán nữa không? Nguyễn Tam Thành lấy trong sacút ta một xếp giấy đen đặc chữ để lên bàn. Chính quyền quận, khu phố và các huyện ngoại thành đã kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền ra đầu thú. Anh em ra khai báo rất đông, họ là những người lầm đường lạc lối hoặc bị bắt ép cầm súng. khi huế giải phóng họ rất mừng. Nhưng số ngụy quân, ngụy quyền thật sự làm tay sai cho Mỹ thì rất ngoan cố, không những không chịu ra khai báo mà còn dùng đủ mọi cách lẩn trốn để chờ Mỹ quay trở lại, lúc ấy sẽ lộ diện. Ý các anh thế nào? Nguyễn Đan Thành trải xếp giấy ra mặt bàn. Quân chúng nhân dân nổi dậy đã khai báo cụ thể cho chúng ta từng tên đầu sỏ ngoan cố hiện đang lén lút, chúng tôi đã lên danh sách hết. Để bọn này khi Mỹ ngụy phản kích, chúng ngóc đầu dậy sẽ rất khó khăn cho chúng ta đây. Vì vậy tôi đề nghị Bộ đội ta đêm nay phối hợp với bộ đội công tác thanh niên Huế Đi lùng dục Bắt cho bằng hết những tên ngoan cố này Đưa ngay chúng lên rừng Và nếu được đưa ngay ra ngoài Bắc Lấy cùng sẽ có nhiều thông tin quan trọng cho ta Thành đội trưởng giận dò Chú ý đừng bắt lầm người Không được để những oan khiên xảy ra Để oán ức sau này khó phân bình với nhân dân lắm đó Cuộc tấn công này Nhân dân đã nổi dậy Đã hiểu được cách mạng sau mấy chục năm bị kim kẹp Sau đó giữ cho trọn vẹn tình cảm ấy Tôi nhớ ạ, tôi giao khoán cho cậu việc này Cậu phải trực tiếp chỉ đạo mà làm Đừng có để mất lòng dân Mất lòng dân là mất tất cả, nghe chưa? Dạ Lệnh tu thành đội được giao xuống quận Quận giao xuống từng khu phố Có sẵn danh sách trong tay Khu phố và quận xem xét lại lần cuối cùng Rồi điều toàn bộ đội công tác Thanh niên quận tới ra nhiệm vụ Khẩu lệnh Nguyễn Ta Thành giao xuống các quận là Chính xác không để sót Bất ngờ, nhanh gọn và dứt điểm Yêu cầu chấp hành nghiêm khẩu lệnh này đêm ấy trời đã khuya, không hiểu sao Nguyễn Đăng Thành thấy nóng ruột, anh gọi chú liên lạc dậy, hai thầy trò đào một vòng nam giao, Phan Đình Phùng, Lý Tường Kiệt, Duy Tân. Từ trong các ngõ nhỏ, đội công tác thanh niên và bộ đội dẫn từng nhóm từng tên ngụy quân ngụy quyền là ác ôn, tay sai đắc được quả mỹ ngụy, không chịu ra khai báo, đang lẩn trốn đợi mỹ ngụy phản kích. Tất cả bọn chúng đều được dẫn về tập trung ở trụ sở ủy ban khởi nghĩa quận 3 đóng trên đường Nguyễn Huệ. Đã vào một ngõ nhỏ trên đường Bà Chử. Hai thầy trò Thành ngồi nghỉ trên cột điện bị bom nổ nằm dài trên đường. Bỗng thấy một thanh niên dẫn một người đàn ông bị trói đi qua ngay gần đó. Chàng thanh niên hỏi người bị trói: "Mĩ có còn chiếc máy lửa, bị đốt trâu ông già tao trong túi không?" Người bị trói trả lời "Tôi bắt nó đi rồi. Mĩ muốn phi tang phải không? Nhưng tụi bay xông vào đánh ông già tao gãy chân, cái chân gãy phải chống nặng đó, liệu Mĩ có phi tang được không?" "Nếu anh tha tôi, tôi sẽ xin bồi thường." mẹ tao đau kiệt quệ từ đó đến giờ liệu Mỹ có bồi thường được không? mi mới chỉ là thằng thượng sĩ mà đã hung hăng đến thế. nếu mi là úy là tá hỏi rằng liệu gia đình tao có sống được với mi? thù này tao phải trả. mi đã phục kích trước nhà tao bao nhiêu lần để hòng bắt tao nói. một cái băng súng thúc vào lưng người bị trói người bị trói kêu hự chẳng thanh niên hối nói phục kích bao nhiêu lần? tôi không nhớ nữa. bắt được tao mi sẽ làm gì nói trên giao nhiệm vụ thì tôi phải làm. vậy ai giao nhiệm vụ trong mi đốt trâu ông già tao, ai giao nhiệm vụ trong mi đánh gãy chân ông già tao, ai giao nhiệm vụ trong mi gọi ông già tao là thằng già kia. chàng thanh niên càng hỏi giọng càng cay cắt, hình như tức khí dồn hết vào giọng nói. bốn người bị trói không đi nữa dừng lại, chàng trai dục cũng không bước. ngoan cố hả? một tiếng súng nổ, người đàn ông bị trói trúng đạn ngã nhào xuống đất chết ngay. thành đứng bật dậy chạy tới chỗ tiếng súng vừa nổ. Hỏi chàng thanh niên tại sao anh bắn chết người ta Chàng thanh niên trả lời Có thù thì phải trả Không trả thù được thì theo lính giải phóng làm gì Trả thù riêng là phạm chính sách quan hồng của mặt trận Nếu không được trả thù thì tôi trả xuống cho anh đây Nói xong chàng thanh niên chạy vụt đi Thành gọi mấy anh ta cũng không trở lại Thành đứng đó thốt lên thành tiếng kêu Trời ơi trả thù cá nhân thì còn gì là quân giải phóng nữa Không biết sẽ có bao nhiêu vụ ân oán như thế này Nói vậy, thành chợt nghĩ tới số người bị bắt tập trung ở trụ sở quận 3. Anh bội vàng về đó ngay. Anh lia đèn pin soi gương mặt những người bị bắt, nghe lòng mình nóng lên như có lửa đốt. Anh ra lệnh ngay. Thanh niên thành phố bàn giao ngay những người bị bắt cho tiểu đoàn 10 Tiểu đoàn cường người dẫn họ lên rừng ngay trong đêm nay. Dòng anh trở nên gay cắt. Chính mắt tôi đã trông thấy một vụ trả thù cá nhân. Hãy nghe tôi nói đây. Ai trả thù cá nhân sẽ phải ra tòa án mình Nhân danh quân giải phóng để thanh toán tư thủ Liệu rồi chúng ta sẽ biết nói sao Với nhân dân thành phố chúng mình Những người bị bắt lặng lẽ Đi trước mũi súng cánh chừng trong đêm chương 15 Những người bị bắt Đã được dẫn đi hết Chủ tịch quận 3 Lê Quang gọi Nguyễn Tá Thành Vào trong phòng giao cho anh một phong thư Anh Nguyễn Thành Trung nhờ truyền tới anh Bằng một đường dây đặc biệt của thanh ủy Thư tới lâu chưa anh Nhận thư Thành hỏi lại. Thứ mới tới cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ. Nhìn lại những hàng chữ trên bì thư, Thành giật mình, anh không ngờ lại là thư của phố em anh. Thành mở thư đọc ngay. Anh yêu quý, em không thể diễn tả được nỗi nhớ mẹ, nhớ chị Hoài, nhớ anh như thế nào. Chính vì nỗi nhớ ấy, em đã tạm dừng đi học đại học và quân đội để có dịp về thăm mẹ, thăm anh, thăm chị. Bây giờ em đang ở gần anh đến nỗi anh có thể đánh một tiếng trống em cũng nghe được. Vậy mà gần nửa tháng nay anh em mình vẫn không gặp được nhau em vẫn chưa về thăm mẹ được. Đã đành là công việc hút hết thời gian của anh và của em. Xong anh thử nghĩ xem có cách nào cho anh em gặp được nhau có cách nào cho em được về thăm mẹ. Nhớ mẹ quá chừng nhớ anh chị quá chừng em mang cả nỗi nhớ quả ba vào đây. Anh Nguyễn Trung Chính đã xin em về đội công tác chính trị nội thành, hiện em đang ở ủy ban khởi nghĩa, đóng tài bưu địa thành nội, ngay trước cửa đông ba nhả. Làm sao em gặp được anh đây? Em nhớ mẹ có lúc tưởng phát điên lên được, cách nào để anh nhà mình gặp nhau đi anh? Em của anh, Nguyễn Táo Phú Chỉ bộ đồ thời gian đọc xong lá thư của Phú, chưa nghĩ gì thêm được, chú nên là thành đội mang tới anh mảnh giấy mệnh lệnh của thành đội trưởng, chỉ có một dòng ngắn ngồi tham mưu trưởng về cấp có việc cần một thành đưa cho chủ tịch quận xem dòng bệnh lệch việc quân sự bao giờ cũng như lửa cháy hai người chào nhau thành đi ngay đúng là thành đội trưởng đang chờ anh vừa thấy anh thành đội trưởng đã kéo ngồi xuống ngay dân Phú Cam mới đến báo cho mình một việc khẩn cấp từ đêm tấn công đến nay bọn ngụy quân ngụy quyền thuộc thiên chúa giáo ở Huế chạy hết về núc ở nhà thờ Phú Cam dân sứ đạo này ngày ba bữa bới cơm tới nhà thờ nuôi họ rất có thể trong đó chúng có đầy đủ súng đạn nghe nói tình trạng phan văn khoa giả thường dân vào bệnh viện rồi thoát thân bằng cách nào đó e, phan văn khoa cũng đang nằm trong nhà thờ này tình hình gấp rồi hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến mỹ ngày hôm nay đã ngấp nghé tiến ra cầu an kiểu cầu kho rèn rất có thể ngày mai chúng sẽ đánh vào cầu phú cam để bọn phản động núp trong nhà thờ phú cam thoát thì rất nguy hiểm thành hỏi Ý tù trưởng là phải dẹp bọn trong nhà thờ Phú Cam Ngay đêm nay à Quyết tâm là vậy Nhưng đụng vào cánh thiên chô giáo Là chúng là một ngay Không có gì chúng bu cho chúng ta là phá nhà thờ Diệt giáo dân Từng ngày Diệm Nhu lên cầm quyền Thiên chô giáo ở miền nam theo Diệm Đứng bởi phía Mỹ lộ gió bộ mặt phản động Xong chúng vẫn đút sau chiêu bài tôn giáo Vấn đề là diệt bọn phản động này sao cho khéo léo Đúng chính sách Được anh cứ giao cho tôi có khó khăn gì tôi sẽ báo cáo xin ý kiến anh. Trật thành đội trưởng hỏi, bắt gọn bọn phản động ngoan cố lẩn tránh rồi chứ? Thành thưa. Nói chung là gọn, xong có điều nguy hiểm là có những người lợi dụng công việc chung để trả thù cá nhân. Tôi đã bắt gặp một thanh điên bắn chết người bị trói, hỏi thì anh ta còn lý sự đành Đi lính giải phóng không đòi được nợ máu thì đi làm gì? Anh ta vứt trả súng và chuôn thẳng. Thành về buôn đầu. Không biết đã xảy ra bao nhiêu cuộc trả thù như thế Thân trọng một thốt lên ngỡ ngàng Trời Có việc ấy à Chắc không ít đâu anh ạ Nhưng chúng ta đâu có thời gian để làm rõ việc này Tôi sợ chúng ta không ngăn cản kịp thời Việc này sẽ có những người bị giết oan Và chúng ta sẽ bị mang tiếng Tiếng dấu ấy khó lòng gột rửa được Chúng ta sẽ không biết nói sao Về lòng nhân đạo đối với đồng bào nữa Một biết nhớ anh ạ Dành tay một chút Chúng ta sẽ bàn thấy việc này chuẩn là nhà thờ Phú Cam, cậu phải làm ngay trong đêm này, không có thời gian để chần chừ nữa đâu. Tôi đi ngay nhé. Có gì thì báo ngay về cho mình. Vâng. Một đại đội của Tiểu Đoàn 815 Trung đoàn 9 được điều tới bí mật với chặt nhà thờ Phú Cam, nếu không chúng sẽ sống mất. Đứng đắp bên cạnh tượng Chúa Giêsu, anh Đát, Tiểu Đoàn trưởng Tiểu Đoàn 815 hỏi: Ý anh thế nào? ạ? Thành đánh đo cân nhắc thành đội trưởng dặn là đừng để cho bọn đội lốt tôn giáo lợi dụng sự sự hậu quả chúng ta vu khống chúng ta phá đạo. Chính nguyên tắc là vậy. khi nào cần chúng ta sẽ đánh một đòn quyết định để chúng không thể nào kịp trở tay. Ngày sau tượng Chúa đặt một chiếc loa hứng thẳng vào cửa chính nhà thờ. mặc dù tất cả các cửa quan nhà thờ đều đóng chặt, nhưng âm thanh vẫn thừa sức lọt vào. tiếng loa bắt đầu vang lên. Hỡi các anh em đang đã túc trong nhà thờ Phú Cam, bộ đội chúng tôi đã về giải phóng thành phố rồi. Mặt trận dân tộc giải phóng sẽ lấy chính sách khoan hồng nhân đạo Đối với tất cả những ai có lòng hướng về dân tộc Cải tạo quy chính đi với nhân dân Xin các anh hãy mở cửa nhà tờ để trở về với chính nghĩa Chúng tôi đã sẵn sàng đón các anh em đây Một loạt đạn trong nhà tờ bắn ra chúng đầu tượng chúa rơi xuống đất vỡ tan tành Tiếng loa lại tiếp tục kêu gọi Nhà thờ Phú Cam nơi các anh tá túc không chịu nổi Sực cộng pháo của năm quả đạn tên lửa B-40 đâu các anh hãy nhớ lại trận bộ đội bắn B 40 và khách sạn Hương Giang thì sẽ đó nhưng chúng tôi không muốn nói chuyện bằng súng đạn với anh em mặc dù súng đạn chúng tôi lúc này gấp nhiều lần anh em trong nhà tờ chúng tôi muốn lấy tình quý gương bản quán nói chuyện với anh em hãy đừng để sự nhấn nại của chúng tôi cùng đường biên tài kiên nhẫn không trả lời bằng một viên đạn chắc áp lực của số đông bên trong nhà thờ đã buộc những tay súng hung ngang phải dừng lại Phải khẳng định sự đe dọa áp đảo Về súng đạn đã làm cho bọn tham sống sợ chết trong tích tắc nào đó tình ngộ Tiếng loa lại cất lên trong đêm Thành phố Huế Đang nằm trong tay quân giải phóng rồi Nhân dân Huế đã được sống tự do Sẽ không có một ai tới cứu các anh đâu Vì sự sống của cha mẹ Vợ con, anh em Hãy tự cứu lấy mình bằng cách mở cửa nhà thờ ra Với quân giải phóng Lấy danh dự của mặt trận Chúng tôi hứa sẽ không có một cuộc đồ máu nào Nếu anh em tự nguyện trở về với chính nghĩa Bắt đầu từ phút này, chúng tôi chờ đợi anh em trong hai chục phút nữa. Hết dấu hẹn này, anh em không mở cửa nhà thờ, lúc ấy đừng trách chúng tôi nặng tay. Phút thứ nhất bắt đầu. Thành và Đát nhìn đồng hồ nhích đi từng phút một. Có hy vọng, nhưng các anh vẫn không tin cánh cửa nhà thờ sẽ được mở. Để dự tính cho phương án tiếp theo, 5 cột nhà được chuyển tới. Từ những ngôi nhà bị bom sụp đổ, mỗi cột một tiểu đội bồng trên tay đứng trước cửa chính điện và bốn cửa hông hai bên nhà thờ. Nếu cửa nhà thờ không mở Sẽ phải dùng tới sự áp đảo của sức lực Hai chục phút đã trôi qua Cửa nhà thờ vẫn nóng im ỉm Có một nhóm ba người dân đi tới gặp Thành và Đát Đát nói e trong nhà thờ không có mấy người Một người dân nói Động đặc trong ấy khá nhiều súng đạn nữa Chúng tôi nhìn thấy rõ ràng Mới khi chiều con chiên sứ đảo Phúc Càm Đem cơm tới mà Nếu anh không tin chúng tôi sai Các anh cứ việc xử theo tội hình Nhưng làm sao chúng im lặng thế con trên con dám cháy ý trao cố bao giờ năm cột nhà đã sẵn sàng trước năm cửa thành rơi súng lên ngang đầu anh em hãy sẵn sàng nghe lệnh tôi thì súng nổ cả năm cửa cùng hành động một lúc trong tư thế sẵn sàng nguyễn ta thành điếu ngón tay bóp cò súng một tiếng đoàn sắc gòn đánh vang lên cả năm cột gỗ do sáu người trai trẻ dùng hết sức của mình đâm lao cột và cửa cửa vỡ tan tành không chậm một tích tắc cả sáu người tay súng ak Tay đèn pin nhảy vào trong nhà thờ hét lên Tất cả dưa tay lên Ai không tuân lệnh đừng trách là chúng tôi không nói 60 cây đèn pin Quét sáng trong lòng nhà thờ Đầy ách người Hàng loạt những cánh tay giơ lên đầu Người nào chậm chế lên bị ánh sáng của đèn pin soi tận mặt với lời cảnh cáo sắc gọn Anh kia giơ tay lên Bị chộp đúng gáy Không tên nào không chột giả Cả mấy trăm cánh tay giơ hết lên trời Một tiếng hô giống dạng vang lên Từ trên bục lễ nhà thờ Tất cả mọi người cứ giơ thẳng tay Bước ra sân sau nhà thờ Đến khi nào có lệnh mới được thả tay xuống Ai gần cửa nào bước ra sân theo cửa đó Để tránh những vụ phá dối tẩu thoát Từng người ra đều bị trói ngay lại Vẫn tiếng chân bục lễ dành cho từng lời Hỡi anh em Một người đều thấy rất rõ ràng rằng Không có một người nào bị đổ máu Nếu anh em mở cửa thì đâu đến nỗi căng thẳng thế này Để tránh mọi sự lộn xộn Anh em hãy vui lòng để chúng tôi trói lại Cây ngay sẽ không chết đứng đâu mà sợ Thành và Đát kéo một ngụy quân còn đang sắp phục lính mang đòn thiếu tá ra một bên hỏi. Sao chúng tôi đang nhấn lại kêu gọi? Vậy mà các anh nhất định không chịu ra để đến nỗi chúng tôi phải phá cửa. Người sĩ quan ngụy đáp Mấy linh bục khẳng định với chúng tôi rằng xin bảo đảm với các con rằng bọn công sản không bao giờ dám phá nhà thờ đâu. Hôm nay hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ đang nhảy vào Huế rồi. Ngày mai nhất định họ sẽ đến cứu chúng ta. Chúa sẽ che chở cho các con. Anh cũng là một con chiên ngoan đảo biết nghe lời các đức cha đi chứ? Nếu chúng tôi không chịu nghe lời cha cố, mai mốt nhất định chúng tôi sẽ bị rút phép thông công. Con chiên bị rút phép thông công giống như người đời bị rút mất linh hồn vậy. Anh có tin lời linh mục nói rằng Chúa sẽ che chở cho các con không? Người sĩ quan ngụy trả lời chân thành: Nếu Chúa che chở cho chúng tôi thật, thì chúng tôi đã không bị các ông bắt. Bây giờ trong tay các ông chúng tôi mong mặt trận đối xử với chúng tôi bằng lòng nhân đạo như các ông đã hứa. Thanh trả lời rất rành rọt. Điều ấy phụ thuộc vào lòng ông có thật sự sẵn sàng trở về với dân tộc không. Chỉ riêng việc khi chúng tôi kêu gọi các anh đã bắn vào chúng tôi, vậy mà khi bắt được các anh, các anh không bị đổ máu cũng đã đủ để chứng tỏ lòng khoan dung của mặt trận rồi. Tôi hiểu. Chỉ mong anh đừng nhở một cách nửa vời. Một vị linh mục còn đang mặc áo trùng đen Đến trước mặt Thành và Đát Giọng ông có vẻ thách thức Tôi là cha cố Yêu cầu các ông tôn trọng tiên ngưỡng Và thả tôi ra ngay lập tức Thành đáp Chỉ là tiên ngưỡng thôi Sau khi chúng tôi nhấn nải gọi mở cửa nhà thờ Các ông không mở Tôi có quyền tự do trong nhà thờ của chúng tôi Các sĩ quan Ngụy quân bắn vào chúng tôi khi nãy Cũng có quyền tự do trong cách ngôn ngữ Quả chúng tôi, của ông chứ Thanh dẫn bị cha cố nọ vào trong nhà thờ, dưới nền đất nhà ngổn ngang xuống đạn qua những người cầm súng phải thả súng để dư hai tay lên đầu, chỉ đóng vũ khí vất bừa bãi ấy. Thanh hỏi: Những thứ này đều có quyền tự do trong nhà thờ của chúng tôi đấy chứ, thưa linh mục? Vị cha cố đắng miệng im bặt. Thanh nhã nhặn: Chúng tôi xin mời ông lên trên khu, lên đó mặt trận dân tộc sẽ đối xử với ông đúng như tinh thần tự do tín ngưỡng trong cương lĩnh của mặt trận còn nếu để ông ở đây ông sẽ còn bắn vào chúng tôi như cách đây một giờ đồng hồ vị cha cô cúi đầu nhập qua dòng người từ trong nhà thờ bước ra có lính giải phóng áp tải họ băng qua tứ tây ngũ tây lên nam hòa vượt sông hương qua lăng gia long cứ thế lên trên khu số lính giải phóng còn lại họ cắm cúi dọn dẹp súng ống nhặt nhanh vỏ đạn trả lại sự yên tĩnh cho nhà thờ thì trời vừa sáng nắm cánh cửa gãy nát còn lại là minh chứng cho sự ngoan cố buộc phải đẩy đến bước đường cùng. Nguyễn Tấn Thành đem chiến công về báo cáo lại với thành đội trưởng ông Ken. Khá lắm trong cuộc tổng tấn công này riêng cậu mình thấy cậu lớn lên nhiều mối sứ quan quân đội đây chân vọng. Thành ngồi xuống bên ông giọng đằm thắm. Tôi cũng chỉ muốn mong hòa bình để trở về quê với vợ con gia đình đấy mới là mong ước của tôi anh ạ. Thành đội trưởng chép miệng. Tiếc quá và rời phóng thành phố mà không được gặp lại mẹ con dung. Thật tiếc tòi, thế vợ chồng cậu thương yêu nhau vẫn rất mừng, đó chính là cái cốc của hạnh phúc đích thành ạ. Chúng liên lạc vừa bưng hai suốt mì ống lên cho thành đội trưởng và tham mưu trưởng. Hai người chưa kịp ăn thì nghe pháo ngoài hầm đội bắn vào ầm ầm. Đạn nổ gần rung đinh cả mặt đất, tiếp sau đó lại trực thăng, trực thăng bay đầy trời, một tiểu đoàn kỵ binh bay được thả xuống khu tam giác Nam sông Hương. Thế là chỉ trong hai ngày 3 tiểu đoàn tinh nhuệ, lính Mỹ được thả cấp tập xuống khu tam giác. Ngay lập tức hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến chiếm lại, lao thừa phủ, tiểu đoàn kỵ binh bay đánh vào cầu kho rèn. Quân ta đã may phục trong chiến hào chắn đứng đường tiến của quân Mỹ. Mỹ chốt lại, gọi F-105 tới thả bom, dọn đường. Bom nổ cả hai bờ sung hưng ngọn cờ của mặt trận dân tộc, dân chủ và hòa bình vẫn thấp phới bay trên đỉnh kỳ đài ngọ môn nhưng chìm trong khói bom mịt mổ chưa sắp xếp của đội công tác thanh niên quận ba đi dưới làn bom đạn kêu gọi đồng bào chú ý đồng bào chú ý mỹ ngụy đã bắt đầu phản kích bom đạn dày đặc rất nguy hiểm tới tính mạng tài sản của đồng bào mặt trận kêu gọi đồng bào hãy mau sơ tán về vùng đông thôn hương thủy phú văn diễn biến chiến sự ra sao chúng tôi sẽ thông báo cho đồng bào biết dần đồng bào hãy để thành phố lại cho quân giải phóng đánh phản kích alo mời đồng bào đi sơ tán ngay cho thành đội trưởng hỏi thành tình hình quân ta có điều gì đáng bàn không thành đáp đấu đánh nhau liên tục trong một tuần căng thẳng nhưng tinh thần quyết bảo vệ Huế giải phóng vẫn rất cao điều đáng nói là đạn đến lúc cạn kiệt tính toán bắn từng viên một đạn hết sẽ làm suy kiệt sự chiến đấu của quân ta mỹ nguyện đang dành tay ở phía nam kể cả Sài Gòn tập trung toàn quân khỏe mạnh trang bị tới tận đang chi viện Châu Huế tương quan lực lượng tranh nhau hẳn đó là một điều đáng lo trong hoàn cảnh nào cũng chú ý bảo toàn lực lượng để tiếp tục chiến đấu lâu dài thành đội trưởng căn dặn trong không khí tin cậy và cởi mở, Nguyễn Tất Thành nói ra những suy nghĩ trong lòng. Nếu nói Huế là một chiến trường phu thuộc là đúng, tiêu hoan lực lượng và phương tiện chiến tranh của Mỹ nặng nề đến thế, rồi rút ra bảo toàn lực lượng là phương pháp đúng đắn nhất. Nhưng bây giờ chọn Huế làm trọng tâm trọng điểm, cố giữ đến cùng trong khi đạn đã hết, thương vong nhiều, thật có lường được những hậu quả về sau. Thành đội trưởng quyết cầu xung ngay tổ đoàn mười, tổ đoàn 4 động viên anh em bám thắt lưng địch mà đánh, hạn chế tối đa bước tiến quân của chúng. chờ lệnh của bộ chỉ huy mặt trận. thành đội trưởng đầy bát mì tới trước mặt tham mưu trưởng. gắng ăn một miếng mà lấy sức. đã mấy đêm nay còn mất ngủ rồi còn gì. thành ăn vội miếng mì rồi đứng dậy đi ngay. các chiến sĩ giáp mặt trận đang chờ lệnh. chúng liên lạc đeo ak trước ngực. lúc cúc chạy theo thành tụt dốc nam giao từ cao huế dọc theo hai đường lê lợi phan đình Phùng Lính đã bám chặt công sự hai bên đường, dùng ngay nhà dân đã đi sơ tán làm mũ Dũng đang sẵn sàng chờ địch tới. Nhiều chiến sĩ mắt đỏ gai, nước mắt nước mũi chảy ra, lòng mấy cũng không hết. Thấy thành một chiến sĩ nói: "Bọn lính mỹ bắt đầu dùng đạn hơi cay rồi thủ trưởng ơi, cay dắt cả họng cả mũi." Thành nói: "Lấy khăn mặt nhúng nước bịt tên miệng lên mũi cho khỏi cay." Lúc vào trận quên khăn mặt luôn thủ trưởng ạ. Thành rút chiếc radio cassette trong túi vải quấn ngang người. Để mình mở một đoạn băng thu đêm qua của đài Hoa Kỳ thu thanh ý kiến của hòa Hót Đinh Trong nghi phó cố vấn đoàn nhảy dù ngụy đánh nhau trong nội thành Ta phải thú nhận đây này Thánh ấn nút Tiếng Hót trong máy nói rất thanh giọt Chúng tôi mất ngay một đại đội khi mới vào thành phố Với khoảng 200 lính chết và bị thương Tiểu đoàn nhảy dù số 7 là đơn vị lớn đầu tiên được thả vào nội thành Từ khi Huế nằm hoàn toàn trong tay quân giải phóng 13 máy bay vận tải chở chúng tôi đến đây Nhảy dù xuống và bây giờ Chỉ cần một chiếc thuyền chầu họ ra khỏi nơi này Có 500 người Họ đã chết và bị thương 3 phần 4 bốn trong 5 đại đội trưởng đã bị chết Trong những ngày qua Thành tắt máy Mấy người lính đứng bên cười rất vô tư Trong đội thành đánh tuyệt quá Ở đây chúng em sẽ cho bọn lính thủy đánh bộ Và lính kỳ binh bay của Mỹ biết tay Thành động viên Tuyệt, tinh thần thấy mới là quân giải phóng phải chặn chân chúng lại càng sâu càng tốt thành quay qua đường nê lầy thì nghe tiếng súng đổ phía cầu phú cam anh lầm nhầm một mình may quá dẹp được cái nhà thờ phú cam kịp thời nếu không lúc này chúng sẽ mở nhà thờ giang cả hai tay đón mỹ qua thành ngược đường lên cao huế thì súng ta nổ phía Trung quốc học tiếp đó là pháo hạm từ ngoài khơi bắn vào không kể to độ nào đứng ngay trước sân ca đã nhìn thấy đạn đại bắn nổ pháo vừa ngừng là f 105 đến thả bom ngay Khói ngút trời chưa tan, trực tăng đã bay đến cả bầy thi nhau bắn vãi đạn. Nhân dân các trục đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng, Lý Tường Kiệt, Suy Tân, Đông Đa chạy đồ về phía cầu An cựu rồi tỏa về vùng đông thôn Thủy Thanh, Thủy Dương. Dân còn lại, tắc đống ở đầu cầu An Kiệu, ngay biến trừ An Kiệu. Bấm một quả bom rội xuống đúng đám đông, lừa khói mù mịt. Cả hàng trăm người ngã gục, máu đỏ linh láng mặt đường, những tiếng kêu rú lên kinh hoàng. Vợ chồng con cái bỗng nhau chạy loạn hơn cả chợ vỡ Trong khi bom đạn vẫn ngút trời Ở vùng tam giác bờ nam sung hương Lực lượng giữa ta và địch trên lệch hẳn Lính Mỹ vừa quăng xuống đang khỏe mạnh Súng đạn đầy đủ Lại có pháo đạn F-105 Trực thăng xuống nhiệm trợ Bên ta thế bất ngờ đã không còn Tinh thần không thua kém Nhưng đạn trong tay đã cạn Súng hết đạn thì sức lực của người lính cũng cạn theo Địch ở thế lấn tới Chúng đã chiếm được tòa tình trưởng Nhà lao thừa phủ Trường quốc Học rồi cầu An Cựu, cầu kho đèn cầu Phú Cam, cầu Nam Giao và cuối cùng là nhà chính phủ Trung thần Thành đội Huế quyết định chuyển quân ra bao vây vòng ngoài, không cho địch nóng ra, tiếp tục có những mũi thọc sâu tiêu hao lực lượng địch. Đến tối ngày 8 tháng 2 năm 1968, khu tâm giác Nam Xung Hương đã lọt vào tay địch. Ban chỉ huy thành đội chuyển địa điểm, không ở chùa Tư Đàm nữa mà lên đóng chỉ huy sở tại Lăng Tử Đức. Ở mạng núi đồi kế tiếp ven thượng quần Sông Hương này rất có lợi thế Về địa hình quân sự Mỹ không dễ dàng gì chiếm được Thân trọng một nói với Nguyễn Ta Thành Rất kịp thời chúng ta đã đưa được Dân thành phố về nông thôn Nếu không bom đạn này những gì xảy ra khó mà lần được Nguyễn Ta Thành nói thêm Như một quả bom rội xuống ở An cựu Cho đến giờ này dân chưa nhặt hết thịt người Nhân dân nhìn gió bom Mỹ tả Chết vì tên bay đạn lạc ngần đánh người Biết bao nhiêu là ân oán rồi Thành đội trưởng kiểm tra lại sơ đồ lực lượng ta bố phòng, vòng vây bên ngoài khu tam giác, ông gật đầu, đồng tình và nói với Thành. Cậu để lại việc nhà cho tham mưu phó trùng coi, tình hình ta rút ra vòng ngoài cũng sẽ yên yên được mấy ngày. Cậu bố trí vượt sung hương sang sở chỉ huy dã chiến bên tránh tây gặp anh Lê Minh nhanh chóng xin chi viện đạn dược, nếu không thì gây gò lắm. Vâng, đúng cái điều chúng ta lo ngay từ đầu, đó là đã có súng đạn của địch ta dùng mấy ngày nay rồi đấy, nếu không thì nguy. Với lại còn thành phố bên đó, quả chú anh Lý Minh rồi tranh thủ hai anh em gặp nhau. Nó về Huế chỉ mong tìm anh tìm mẹ, e rằng đỏ mất bên đấy rồi. Rất cảm ơn anh. Đúng ngoài trời có hai ánh chớp bùng lên, tiếp đó là hai tiếng nổ rung rinh mặt đất, thành đội trưởng nhìn đồng hồ. Đúng 11 giờ đêm giờ G rồi. Có chuyện gì thế à? Bộ chỉ huy mặt trận đã quyết định đánh mình giật nổ cầu chương tiền và cầu Bạch khẩu. Nếu không ngày mai lính thủy đánh bộ và lính kỳ binh bay tiến sang cánh Bắc thì sẽ khó khăn thêm cho ta Đơn vị nào của ta đánh cầu với anh Đây là việc của bộ chỉ huy không dính dáng gì chúng ta cả Ông Nam Long chỉ huy phó chỉ thông báo cho chúng ta kế hoạch vậy thôi Chương 16 Nguyễn Tà Phố đang ngồi với đoàn trinh Hai người đang tính chuyện tìm đường dắt nhau về thăm mẹ ở Hà Trung thì có liên lạc quận đến tìm Có việc gì vậy em? phú hỏi Chủ tịch quận Nguyễn Hữu Vân cho em về mời anh lên quận họp có chuyện cần. Phú đến trụ sở quận đã thấy đầy đủ cả. Đinh Dũng đội trưởng đội công tác thanh niên quận, Nguyễn Văn Lân đoàn trưởng đoàn nghĩa binh, Hoàng Thành Công đoàn trưởng đoàn nghĩa binh cảnh sát và rất đông thanh niên, phụ nữ tất cả ngồi chặt trụ sở quận. Anh Nguyễn Hữu Vân nét mặt hiền lành, mặc bộ sư viên giản dị giống như tính cách anh, không hề thấp thoáng bóng dáng nghệ sĩ chút nào. Anh đứng ngay giữa phòng, giữa hai hàng ghế giọng lo lắng. Tôi mời các anh chị tới đây có một việc bên quận giải phóng nhờ chúng ta cho nên xin ý kiến mọi người. Có tiếng nói từ cuối phòng cất lên. Đề nghị anh Vấn vào thẳng vấn đề cho. Vâng, vậy thì tôi xin nói. Dòng anh Vấn cũng đằm thắm hiền lành như nét mặt anh. Suốt từng ngày tấn công vào thành phố, bộ đội giải phóng lo đánh nhau hết đêm này. Vì vậy, số thương binh đang ùn tắc lại, chưa chuyển đi kịp. Tình hình chiến sự đang gấp gáp, linh Mỹ đã chiếm được khu tam giác. Bộ chỉ huy mặt trận đã cho đánh sập cầu Trường Tiền và cầu Bạch Khổ, ngắn không cho chúng tràn qua cánh Bắc sông Hương. Chiến sự ngày mai sẽ diễn biến thế nào chưa lường được. Bộ chỉ huy mặt trận đề nghị quân một chúng ta giúp bộ đội chuyển giúp thương binh hiện đang nằm trong trạm phẫu tiền phương ở cửa tranh Tây, thuộc khu vực của chúng ta. Vậy tôi xin hỏi anh em, liệu chúng ta có làm được việc này không? Nguyễn Văn lần dò tay, anh nói giải giặt. Trạm phẫu nằm trong địa phận quận ta thì việc ấy còn ai khác nữa chúng ta lại là công dân trong quận này thì hiện nhiên là của chúng ta rồi. Hoàng Thành Công mạnh dạn hơn, tôi sẽ huy động toàn thể đoàn nghĩa binh cảnh sát của tôi tham gia. Đinh Dũng hành hái nhất, đoàn công tác thanh niên quận sẽ huy động 100% đội viên tham gia truyền thương binh. Thì những ý kiến phát biểu đã đổi sức mạnh Nguyễn Hữu Vân cũng hăng hái lên. Những người chiến sĩ ấy đã vì dân quận một ta mà bị thương, không lẽ họ vì ta đổ máu mà ta lại không có trách nhiệm với họ sao? Thay mặt quận tôi xin cảm ơn thịnh tình của anh em Vậy 2 giờ đồng hồ nữa Đúng 9 giờ tối Tất cả các anh em có mặt ở trạm phẫu tiền phương tránh tây Để làm nhiệm vụ của mình Mọi người lục đục ra về Nguyễn điều Vấn đến bên phố Phú cũng đi với anh em chứ Phú cười vui Tất nhiên rồi ạ Đúng dân Huế mình có chất sóng ngầm anh Vấn ạ Nhìn nét mặt từng họ thở ơ Nhưng không phải hầu như ai cũng nhật tình có thừa Vấn đồng ý Câu này mà không nhìn thấy cách mạng là thế nào thì còn bao giờ thấy nữa. Đừng giao nhiệm vụ tôi lo. Thấy anh em mang ngái tôi mừng, nhất là đoàn nghĩa binh và nghĩa binh của cảnh sát. Không một ai rè rặt trần trừ. Đúng 9 giờ tối, tất cả đều có mặt ở trạm phẫu tiền phương tránh tây. Nhìn mái thương binh mà ngao ngán. Anh băng tay, anh băng chân, anh băng đầu, gọi là trạm phẫu có mấy hầm đề mổ là tương đối chú đáo, còn tất cả chừng hơn 100 thương binh đều nằm trong hầm giải chiến. Anh nào còn nhúc nhắc đi lại được Thì nằm trên bóng treo trong vườn cây Có thể nói thương binh đông lúc nhúc như một bầy ong May không có quả bom nào thả chúng đấy Chứ nếu chúng chắc hy sinh cả loạt Trung ý bác sĩ trưởng trạm phẫu trình bày Tổng số thương binh riêng nội thành này khoảng 500 người Đêm nào chúng tôi cũng chuyển lên trạm phẫu trung chuyển ở An Ninh Thượng Số bị thương nhẹ còn lại hôm nay Lệnh nào phải chuyển đi hết Rất cảm ơn các anh em trong quận 1 đã đến giúp đỡ chúng tôi Cáng thương binh làm rất đơn giản Không phải cáng nâng bằng tay mà cáng khiêng vai Một chiếc đòn tre Cổ thái đầu võng vải buộc vào là xong Thương binh làm trên võng Ai cũng nghiêng hai đầu Mỗi cáng phải có ba người khiêng thay phiên cho nhau Cáng nọn nối theo cánh kia Thành một thành dài như vô tận đi trong đêm Dù mới ở quận một ít ngày Nhưng do công tác tuyên truyền Phải tiếp xúc với nhiều lớp người nguyễn Ta phố nhận ra những người đi tải thương đêm nay Đủ cả các loại Nguyện quân cũ, cảnh sát cũ, thầy giáo, bà đỡ, tiểu thương, phu dê, thợ giày, tợi cắt tóc, học sinh, sinh viên, viên chức. Dù đất hăng ngái tham gia, vận chuyển thương binh, xong họ chưa gầy quen biết lội ghe, chèo dốc. Nên có người đám mang cả gối kê vai, có người cờ cả chiếc áo ngoài lót vai, có người tháo cả đôi giày, giày ra trong lùng lẳng trước ngực. Vì đôi chân trắng chèo hồng hào kia không chịu nổi việc cọ sát bất thường này. Có người chống gậy nhưng vẫn không rời trước cáng. Có lẽ cuộc chuyển thương binh khẩn thiết này là quan trọng nên phố gặp ở đây cả nhà báo Ngô Kha, nghiêm sĩ Thái, Lê Khánh Thông, Trần Phương Trà, cả nhạc sĩ Trần Hoàn tác giả nổi tiếng Sơn Nữ Ca và lời người ra đi. Phụ thấy anh Trần Hoàn băn khoăn nhìn một nữ sinh đang giữ chặt cáng cố gắng lên dốc để không bị chạy chọc. Chắc nhạc sĩ cảm động trước một cô gái Huế mảnh mai đang làm một việc quá sức mình nhây. Nhạc sĩ đến bên. Để tôi đỡ giúp cô một tay lên dốc. Cô gái xua tay bình thản dịu dàng Cảm ơn anh để em làm cho quen Nhà sĩ Trần Hoàn vui vẻ nại nỉ Tôi giúp em một đoạn dâu khó đi thôi Chứ có dám giành phần của em đâu Cô gái dịu dàng Không em chịu được mà Rồi mọi việc sẽ quen đi Em không thể không làm được chi Khi thấy các anh đã hàng chục năm nay Giải gió dầm xương chịu đừng ngờ đừng đối biết bao gian khổ nguy nan Anh Trần Hoàn cười Đúng là một cô gái Huế Anh xin chịu chắc nghiêm sĩ tái cũng xúc động như Trần Hoàn. Anh mở nắp máy ảnh chụp liền mấy kiểu về cô gái Huế đi tải thương. Cách đây mấy ngày, sĩ tái đã mai phục cùng bộ đội ở Côn Hến và anh đã chụp được hình ảnh bộ chiếc tàu thủy trúng đạn trên sông Hương, bốc khóa ngụn ngột. Đó là một bức ảnh lịch sử. Có thể bức ảnh cô gái Huế tải thương ít nhất cũng là kỷ niệm về một xúc động trên dọc đường chiến tranh của anh. Lòng phố cũng dâng lên một nỗi điểm khâm phục. Cô gài Huế với một bài học nhập môn Qua khắc nhiệt đòi hỏi những tử tác lớn nhất như thế này Dễ dàng gì đâu Xong ở đây với lòng tự trọng của tuổi trẻ Cô nữ sinh kia xứng đáng là một hình tượng Phú như càng nhiều hơn Nhân dân Huế của mình Bớt chợt phú nhớ tới đoan trinh Đoan trinh của anh cũng là một hình tượng đẹp đẽ như thế Nghĩ vậy phú đổi vai gánh Và anh thấy ấm lòng lại Cùng đi song hành với đoàn truyền thương binh đêm nay là một đoàn tù binh đông đúc cũng không kém dõi những chiến sĩ an ninh dẫn lên. Khác hẳn với không khí náo nhiệt của đoàn tải thương binh, đoàn tù binh lặng lẽ không nói, vẻ mặt người nào cũng đăm chiêu, điều đó lại dĩ nhân vì họ đang là kẻ chiến bại. Ngay bên lề đường hành quân, chỉ với một chiếc đèn măng sông treo trên cọc tre, đoàn văn công quân khu chỉ thiên mặc áo quần lính giải phóng đang cất cao tiếng hát phục vụ cho đoàn tải thương binh cô văn công trẻ măng thắt dây lưng to bản tròn eo trưng mũ tay bèo duyên dáng lật ra sau gáy chỉ còn dây mũ mỏng manh ôm chặt chiếc cổ trắng tròn cả khuôn mặt bừng lên một nét duyên cả người cô dong đưa mềm dẻo rất nhịp nhàng với bài cô đang hát mùa xuân về trong chiến khu tiếng chim rừng vang hót khắp nơi mùa xuân về trong chiến khu gió đưa cây rừng cành lá bi vu chim hót mừng mùa xuân thắng lợi mai ngày mai ngày hoa nở trắng đừng chào anh bộ đội em tặng món quà Toàn dân ta hát một bài ca Tiếng hát trong như gió rừng Cả đoàn người đi như trùng lại Phía sau có tiếng rục Nào đi đi nào cho anh em nghe với chứ Cô văn công ơi hát lại đi Chúng tôi chưa được nghe Cô hát hay lắm Có tiếng hỏi Có phải đoàn văn công này bước trước biểu diễn trên đường chi lăng Phía bên kia cầu giao hội không Theo đề nghị Cô gái bước ra cúi chào Hát thêm một lần nữa Tính bố tay đào đào suốt cả dòng người Tiếp đến là bài múa Mẹ đào hầm Một bà mẹ già tóc hoa râm với hai cô bộ đội giản đơn Mỗi người chỉ cần một giải lụa hồng trên tay Người xem cảm thấy ban đêm mẹ đứng gác Rồi hai cô gái thay nhau Vừa gác vừa đào vừa đổ đất Những nhịp điệu của bài múa Lấy tiếng hát làm nhạc nền Mẹ đào hầm từ lúc tóc còn xanh Nay mẹ đã phơ phơ bạc đầu Mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đại Bắc Bao năm rồi Tiếng quốc vọng năm canh Tiếng quốc 5 canh nặng tình đất nước Lòng mẹ răng như lưỡi như thành che chở mỗi bước chân con bước Những đoàn quân từ trong lòng đất Xung lên bạt phía quân thủ Xung quanh chúng đều là trận địa Đất quê ta mênh mông Lòng mẹ rộng vô cùng Kết thúc điệu múa Bà mẹ và hai cô gái ra chào bỗng dòng người hát vang lên Dậy mà đi Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà Bao nhiêu năm qua dân ta chết ra nhà Dậy mà đi Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi Đoàn văn công cứ biểu diễn dưới ánh đèn mở toàn người tài thương cứ đi Bên phía những người tù như đứng rồn cục lại Đây là lần đầu tiên họ gặp những người nghệ sĩ của quân giải phóng Hai người đứng bên thì thầm với nhau Giọng ngọt quá Người kia đáp Họ chiến thắng là phải Có người tù binh mạnh dạn hỏi Cô văn công ơi, cô hỏi mấy gì được không? Cô văn công đáp Dĩ nhiên là được rồi Nói xong cô hỏi ngay đò từ đông ba đỏ quá ví giả đò từ đập đá tới ngã ba sình nhịp chèo bóng xế chênh chênh ngay công mái đầy nặng tình nước non tiếng bộ tay bỗng dỗ lên rào rạt người nghe bỗng chốc quên mình là thương binh tù binh tất cả chỉ còn thấy trong lòng nặng một khối tình non nước bỗng tiếng ai đó đằng sau hét lên có tiếng máy bay đấy, tắt đèn đi có máy bay đang nha mơi tiếng đèn báo được hạ xuống tắt phụt, trời bốn xung quanh tối đen ba chiếc trực thăng đang từ phía huế bay lên dưới bụng chiếc trực thăng nào cũng lắp một chiếc đèn pha rất sáng người chỉ huy gào lên tất cả nằm xuống để dùng cây cối bên đường làm vật che khuất không được ai chạy lộn rộn chạy lộn rộn nó phát điện ra thì chết cả nút đấy theo mệnh lệnh tất cả nằm đạp xuống ba chiếc trực thăng bay đến đâu ba chiếc chổi ánh sáng quét trên mặt đất đến đấy nhưng chúng không nhìn thấy gì tưởng nó đi thẳng không hiểu sao nó vòng trở lại đằng một vòng tròn nghi ngờ rồi mới đi Mấy bay, bay qua rồi, tất cả đứng dậy hành quân gấp, chúng ta chuyển giao thương binh ở trong phẫu thuật an ninh thượng. Những cô ban công vượt lên đi trước, giơ tay vẫy trong ánh sao. Xin hẹn đêm mai lại gặp nhé. Nói rồi họ vút đi lên phía trước, màn đêm ụp xuống, trời lạnh, sương mù bay vật vờ dưới trời sau đầu mùa xuân, ánh sáng xa vời. Trong lửa tiếng sau, khói đông những chớp lửa lóe lên nhoáng nhoáng, đối theo ánh lửa ấy là tiếng nổ đâu nồng chúng đàn vận tải thét lên pháo hạm tất cả năm xuống anh vừa hô dứt thì tiếng pháo bay qua đầu vun vút bay đàn ấy đổ xuống phía cửa rừng hết loạt đạn này đến loạt đạn khác đối nhau bay qua đầu vận tải phố hỏi cô bạn bên cạnh sợ không cô đáp cũng giống như anh thôi có sợ cũng không được chúng tôi quen với súng đạn rồi em không thích thứ này đến an ninh thượng đoàn tù binh té thẳng trên phía chính khu đoàn vận tải chuyển thương binh vào phố ở an ninh thượng. Những đoàn dân công người Paco, người Tu cứ nhìn cách ăn mặc, trông bộ da và nghe phát âm là biết liền, quen với núi rừng, họ về đây chuyển tiếp thương binh lên phía sau. Giao thương binh xong, đoàn vận tải vế vừa ra khỏi an ninh thượng, nghe thấy tiếng F-105 ríu rít trên đầu, tiếp đó là bom nổ trên cửa rừng. Giật tiếng bom vang vẳng, nghe la hét. Ai đó thốt lên và hiểu biết thành thạo. Đoàn tù binh dính đạn ở cửa đưng rồi Tiếng ai đó thở dài Gần anh quả bom rội vào một chỗ Không biết liệu có còn ai sống nổi Tội thật Phố cũng nghe trong gió tiếng kêu la Anh cũng là người quen trận mạc nên biết Phố chép miệng Không biết máy bay Mỹ có biết chúng đã rội bom Vào đúng chỗ người của chúng không Không cần đợi lâu Là sau anh Tống Hoàng Nguyên Người dẫn đầu đoàn tù binh ấy Anh về kịp theo đoàn vận tải Thấy anh phố hỏi Có đúng đoàn tù binh trúng đạn không anh Tống Hoàng Nguyên lắc đầu. Chết hết cả rồi. Anh em đang lo chôn cất người chết trên đấy. Tôi về báo cáo với bộ chỉ huy. Anh cứ đi như chạy bọt lên phía trước. chương 17 Đoàn vận tải thương binh quận 1 về qua cửa tránh tây thì trời sáng. mọi người vội trở về nhà với công việc hàng ngày của mình. Phố rẽ vào đường đoàn thị điểm để trở về ủy ban khởi nghĩa thì gặp một đám rất đông. Người nào cũng thúng mùng. Bao bị trên người. Ngập anh. Đoàn Trinh cởi toe tuét. tuét. Dân huy không có thói quen chứ gạo nước, nhà nào bây giờ cũng vét thùng cả rồi, chất là các quán ăn tự giác, các quán ăn xã hội chủ nghĩa càng cần gạo. Chủ tịch Nguyễn Hữu Vấn đã ra lệnh phá kho gạo nội thành, kho gạo Tây Ninh, kho gạo Tây Lộc để chiêu cho đồng bào. Các quán ăn tự giác của em hết lo rồi chứ? Bây giờ thì em mới thật yên tâm. Để gạo anh vác cho nào. Anh đã đi chuyển thương binh cả đêm rồi, thôi em cho anh nghỉ đấy về đến ủy ban khởi nghĩa, phú đã thấy ở đây đầy đủ mặt anh tài trần thân mỹ đang thông báo với mọi người ngày hôm qua trực thăng bay dập trời thành phố bảy bộ chỉ huy thông báo về ba tiểu đoàn thủy quân lục chiến mỹ ngụy đã đổ xuống thay thế cho ba tiểu đoàn dù đã mất sức chiến đấu bước về phú bài trên cho biết giải quyết xong khu tam giáp nam sông hương chắc chắn chúng sẽ tập trung vào thành nội của chúng ta dự đoán trước các hướng tiến công của địch bộ đội ta đã sẵn sàng ứng chiến rồi Một phần tuyên truyền của ủy ban khởi nghĩa chuẩn bị đi lấy tin tức thông báo tin chiến thắng cho đồng bào phú đi cắn thương đêm về được nghỉ một ngày lê thúy dẫn tổ tuyên truyền ra trần hưng đạo trên dự đoán sẽ có một cuộc chạm súng ở đây tiểu đoàn trinh sát an ninh mang biệt danh đội e 66 và biệt đội nội thành sau khi đánh tan bọn chút các cửa thượng tứ xóa sổ trung đội ngụy giữ đường trần hưng đạo đánh tan bốt cảnh sát đông ba và dẹp xong tiểu đoàn bắc trung hy bên đầu cầu giao hội hai đơn vị ấy hiện đang dựa vào công sự của mình mới đào và cả công sự của ngụy để chân giữ đầu cầu trường tiền. Diễu cầu trường tiền đã gãy gục, chúc đầu xuống sông. Nhưng đường chân tướng nào nháu để địch chiếm được từ đây chúng sẽ bắt mối liên lạc được với lính ngụy bên quận hai chi lăng và cửa đông ba. Lễ Thúy cùng hai đồng đội nữa vừa xuống công sự trên bờ sông Hương ngay cầu trường tiền thì đã nghe tiếng súng ngắn nầm bĩ ở hướng cửa An Hòa, cửa Tranh Tây và cửa Hiểu. Rồi, bọn thủy quân lục chiến ngụy mới đến hôm qua, ngày hôm nay đã xuất trận rồi. Một chiến sĩ trinh sát vũ trang khẳng định. Cho đến ngày hôm qua, tổng số địch tăng cường cho nội thành đã lên đến 9 tiểu đoàn, cuộc chiến đấu chắc chắn sẽ rất ác liệt đây. Anh chỉ bốn chiếc hải thuyền đậu bên bờ Nam Sông Hương, còn chúng ta chắc chắn sẽ đối mặt với bọn hải thuyền đó. Anh vừa nói dứt lời, thì pháo của hạm đội bắn vào, mấy loạt đầu pháo bành ngang trên trời đường phố trần Hưng đạo núi úng quang phía Anh hòa tránh tây loạt thứ năm thứ sáu đàn đổ ngay trên đường trần thương đạo sát bờ sung hương rồi bắt đầu một ngày mới rồi đây anh trinh sát vừa nói liền mở băng ak kiểm tra lại đạn dược trong tay trong nòng súng đạn pháo dứt máy bay trực thăng cả bầy nối đuôi nhau từ cửa thuận an kéo vào bốn chiếc hải tuyền bờ bên kia sung hương quân mỹ lên đứng đầy trên mũi tất cả bốn chiếc quay mũi sang bờ bắc Nguyễn Văn Vi, đội trường E66 nói nhỏ. Chúng ta xài từ đầu tới giờ cả đạn ta, đạn Mỹ, hết 3 cơ số rồi. Bây giờ gần hết, bắn viên nào phải đích đáng viên đấy. Đợi hắn đến thật gần mới đồng loạt nổ súng nó nghe. Bởi trực thăng trên trời dẫn bốn chiếc hải thuyền vượt sông. Có lẽ gãy cầu không còn đường cho xe đi, nên chúng mới nghĩ tới mấy chiếc hải thuyền vượt sông. Bọn lính Mỹ hung hổ và ngông nghênh kia cho chắn đang nghĩ đến những phút giây tới đây sẽ tao hồ khuấy đảo bờ bắc. Trong mặt đứa nào cũng tỏ ra khoái chí lắm. Chúng nhảy nhảy trên mũi tàu hò rau, có máy bay trực thăng nhiệm chợ trên đầu, có vũ khí mạnh trong tay, 4 chiếc hải thuyền đã sóng ảo ảo, nhiều chúng đang đi vào chỗ không người. bốn chiếc hải thuyền dàn hàng ngang, phóng vầy phía bên này, đoạn từ phía đầu cầu trường tiền tới chợ Đông Ba. 4 hải thuyền đến cách 50m, 40m rồi 30m, đã tay súng đội trinh sát vũ trang nấp trong không sự kín đáo đã sẵn sàng. Nguyễn Văn Vi, người Nam Hà, nhập vũ vào ngay Thừa Thiên, có mặt trong đội trinh sát vũ trang an ninh thành phố Huế ngay từ buổi đầu tổ chức. Anh nổi tiếng là tay ly đòn, gan cóc tía. Hôm nay cũng vậy, để 4 chiếc hải thuyền vào cách bờ chỉ 20m, nhìn rõ mắt mũi tóc tai của lính Mỹ, anh mới quyết định hồ. Bắn! Tiếng AK vang lên giòn giá, nhiều tiên Mỹ đứng trên đỉnh hải thuyền trúng đạn bị hất xuống sông. Một chiếc hải thuyền trúng đạn B40 khựng lại khói mịt mù. A-ca vẫn bắn từng điểm xả ngắn, chính xác Chiếc hải thuyền trúng đạn không quay đầu được nữa Từ từ chìm Và chiếc kia bảo đồng đội của nó bườn long góp trên sông Lao thuộc mạng về bờ nam Cố tránh thật nhanh những làn đạn Lao ra từ công sự bên bờ Đám trực thăng hung hoang Đã thấp xuống sát gần bờ sông tìm mục tiêu Tất cả nhằm trực thăng bắn Một chiếc trực thăng trúng đạn Bốc lên cao, định chạy trốn Nhưng càng cắn, càng hụt sức rơi tóm trên mặt sông, chìm nghiệm ngay đi lại trên mặt nước chỗ nó rơi một đụn cỏ nhỏ vì đám cỏ này không thể theo máy bay chìm xuống nước được hốt hoảng bầy trực thăng bút lên cao bắn bừa bãi hình như bắn để thu hồn biến lại trốn giạt sang bờ nam sông Hưng lập tức pháo bầy từ hạm đội ngoài khơi lại bắn vào vải và khắp chiều dài đường trần nước đảo và bờ sông suốt từ cầu Trường Tiền đến cầu Giao Hội đường qua cầu Trường Tiền bị cắt vì cầu đổ lối vượt sông bị đánh phủ đầu chưa tìm được lối qua Chúng trả thù bờ bắc bằng đại liên. Trên đường lê lợi, trước tòa khâm 3 chiếc xe bọc thép M113 đứng thẳng hàng, thi nhau nhả đạn qua bờ bắc. Chợ đông ba bị chúng đạn liên tục bốc cháy âm ấm, ấm khói ngút trời. bốn chiếc F105 nhau xuống thả bom mờ bãi vào dọc phố Trần Hưng Đạo. Nhà chúng bom sập từng mảng khói mịt mù. Một chiếc xe dép cắm cờ giải phóng nhỏ trên mùi chạy trong đường Đinh Bộ Lĩnh. Chạy qua cửa tận tứ ra đường Trần Hưng Đ Một thằng niên đứng thẳng người trên xe, dùng hai tay khoanh trước miệng làm loa. Hỡi anh em giải phong quân, có ai bị thương, chuyển ngay ra đây cho chúng tôi để đưa về phẫu tiền phương cho kịp. Nguyễn Văn Vi nhảy lên bờ chính nào trả lời. Anh em chúng tôi không làm sao cả, nhà dân bị bom, chắc có thương bom trong đó, các anh vào cứu giúp đồng bào đi. Chiếc xe dép chạy tới chỗ nhà sập trong phố, anh em xuống băng bó cho những người bị thương nhẹ. Người bị tương nặng được xe trở ngay vào trạm cấp cứu nội thành do bác sĩ Hòa, bạn quả Nguyễn Đắc Xuân làm trạm trưởng. Hầu như bốn phía trong thành nội chỗ nào cũng có tiếng súng, khi gấp gáp như mưa lũ, lúc khoan thai, bắn từng viên một. Đúng là mặt trận chính ở Huế đang tập trung vào thành nội rồi. Mỹ muốn dùng sức mạnh áp đảo đẩy ta ra khỏi thành, còn ta thì quyết giữ. ông Nguyễn Văn phi nhận được tin của liên lạc chạy từ Phú Vân Lâu báo về có bốn xe bọc thép đang từ phía cầu bạch cổ dẫn theo sau cả một đám quân đông đang tiến về phu văn lâu rất có thể chúng sẽ vào đường trần lương đảo cò các anh đấy vì nói với đồng đội chúng ta nhất định không cho đám xe tăng này đi qua đường trần lương đảo để bắt mối được với bọn bên chi lăng và cửa đông ba anh dân định chỉ để hai tổ trực bờ sông còn tất cả vào đường phố bám chắc công sự lính an ninh từ chân địa bờ sông truyền vào trong phố rất nhanh tìm chiến sĩ bê quân vui hỏi Đủ đạn chiến đấu không? Lính B-40 đáp ngập ngừng. Báo cáo anh, ba khẩu chỉ còn hai viên đạn. Nguyễn Văn Phi chỉ đạo ngay. Hãy học tập giáp văn cương đánh xe tăng trên đường số 6. Hãy học tập ngô mây dùng bom bát càng. Tất cả các anh em, hãy bó lựu đạn thành trùm. Chúng ta sẽ đánh xe tăng bằng chính lựu đạn của mình. Nhìn các chiến sĩ đang nhận lệnh, Nguyễn Văn Phi nói tiếp. Phát huy chiến thắng đánh ngải thuyền trên sông Hương, đánh xe tăng và bộ binh lúc sau xe tăng chúng ta cũng phải hợp đồng tác chiến chặt chẽ, đợi địch tới thật cần để phát huy hết hỏa lực của chúng ta. Những bó lựu đàn được bó chặt, chiến sĩ an ninh đấp vào công sự bên các ngõ ngách đường trần nước đảo đợi chờ. vì vừa dàn thế trận xong thì pháo biển, tiếp đến là bom rội xuống vô tội vả. Bọn trực thăng bay tới, bất cứ chỗ nào nghi ngờ là bắn đứng từ ngoài bờ sông nhìn vào phố trần thăng đảo sầm bút nhất huế mà bây giờ không hơn không kém một trận động đất 10 độ richter những mái nhà sập những mảng tường trọng trơ trên một đường nhựa đầy gạch gói đất cát nhìn bề trục thăng quần đảo bi nói chắc chắn chúng đang dọn đường cho cuộc tấn công rồi đâu này chúng ta sẽ được diệt xe tăng đây không thấy có sự phản ứng nào trục thăng cho rằng đại liên bên kia sông cùng bom liên tục đã đẩy bật biệt cộng ra khỏi trục đường trần thăng đảo Bốn chiếc xe bọc thép cứ nghênh ngang từ phía Vũ Văn Lâu đi vào tưởng như đi vào chỗ không người, vừa đi vừa thỉnh thoảng thút một quả đạn làm ngoay. Đợi cho chúng đi gần đến đồn cảnh sát Đông Ba, các chiến sĩ chính sát Vũ trang An Ninh và biệt động thành từ trong nhà đánh tạt sườn, những thùng lựu đạn ném vào đầu xe vào xích xe tăng. Hai chiếc xe bọc thép đi đầu đứt xích dừng lại, lập tức từng thùng lựu đạn nổ tiếp theo, cả hai chiếc bốc cháy. xuống bộ binh từ trong cửa sổ nhà dân dọc phố quét ngang bọn lính đang đấp sau xe tăng bị đánh bất ngờ không kịp trở tay lính ngụy chết hàng loạt lính an ninh thực hiện đánh gần giống như giáp lá cờ trực tăng xào xuống bắn cứu nguy đạn dính cả vào bầy lính mỹ sau xe bọc thép ak xả đạn bắn trực thăng hai chiếc bốc cháy thành hai bao đuốc giữa trời lao qua sông nơi vào khu tam giác bên này sông chỉ nhìn thấy hai đám lửa lớn bốc cháy nghi ngút hai chiếc bọc thép đi sau vội cùng lũ lính ngụy quay lui tháo chạy về phía cầu bạch khẩu Mới chập tối, Phú Đông Ngồi ngồi lên xe dép, chạy từ cửa Đông Ba dọc đường Mai Thúc Loan ra Đinh Bổ Lĩnh, qua cửa Thượng Tứ, dẽ vào đường Trần Đứng Đạo, vừa đi vừa gọi loa. Mới đồng bào nghe tin trên đắng, mặt trận phía Bắc Sông Hương, ngày hôm nay lập chiến công trầm rổ, đội an ninh vũ trang E66 và đội biệt động nội thành đã giữ vững trần địa câu trường tiền, bắn cháy tại chỗ một hải thuyền, ba trực thăng, hai xe bọc thép, loại khỏi vòng chiến đấu, nhiều tên địch cũng trong ngày hôm nay ba tiểu đoàn lính thủy quân lục chiến ngụy mở đường tấn công ra cửa an hòa cửa tránh tây cống thị quang đã bị bộ đội trung đoàn 6 và trung đoàn 9 mai phục bẻ cái tất cả các cuộc xung phong của chúng lính ngụy chết nhiều cho đến lúc này chưa xác định là bao nhiêu cửa an hòa cửa hữu cửa tránh tây vẫn thuộc quyền kiểm soát của chúng ta Thưa đồng bào cùng với chiến thắng xin báo cho đồng bào quận một được rõ là địch đã tăng quân đội tăng bom đạn đâm đặc quyết đối mặt với quân giải phóng chúng ta trong thành huế này Cuộc chiến đấu đã đến lúc rất khuyên liệt, để bảo toàn tính mạng cho đồng bào, ủy ban cách mạng quần 1 yêu cầu ngay trong đêm nay, đồng bào hãy sơ tán về những vùng phụ cận để tránh bom đạn, mong đồng bào không chần chừ, chấp hành đi ngay, tình hình chiến sự diễn ra thế nào chúng tôi sẽ xin thông báo tiếp theo để đồng bào được biết. Xe thông tin vòng ra cầu giao hội, theo đường Hàng Bè về lại cửa Đông Ba, suốt hơn 1 giờ đồng hồ, xe quả phố đi vòng vèo 3 vòng trong thành nội, thông báo tin chiến thắng và đặc biệt kêu gọi đồng bào sư tán cho kịp thời. Trở về đến trụ sở ủy ban khởi nghĩa, Phú đã thấy anh Nguyễn Trung Chính thành ủy viên, phụ trách công tác nội thành đang ngồi với đoàn chính chờ anh. Kéo Phú ngồi bên, anh chính nói ngay. Đợt tấn công nổi dậy này, Phú rất cá, có bản lĩnh, chịu khó lặn lộn vào phong trào. Anh xin cho em về công tác chính trị nội thành là rất hợp lý phải không? Phú đáp. Thành niên chúng em đã xác định là bất cứ việc gì được giao cũng phải hoàn thành xuất sắc. Nhất là lại được trở về hoạt động Ngay trong chính thành phố Huế của chúng mình Thì còn gì bằng nữa anh? Phố hỏi Anh tìm gặp em đột ngột thế này có việc gì cần không ạ? Em đang chờ công việc của anh giao đây ạ Anh chính cười Khá lắm Việc anh giao hôm nay chỉ có em mới hoàn thành xuất sắc được Việc gì với anh? Đó là việc này Trong tình hình chưa đến nỗi căng thẳng Em hãy đưa đoan trinh về thăm Và trình diện với mẹ em ở hải Trung Bà đang mong lắm đấy phú thành thốt. Thật vậy chứ anh?" Nguyễn Trung Chính trở lại một người anh điềm đạm. Coi như đó là một phần thưởng cho công việc mà em đã hoàn thành. Anh biết em về đây có một mục đích rất quan trọng là về thăm bà mẹ mà em đã xa cách 14 năm nay. Anh rất thông cảm, lẽ ra để em đi sớm hơn một chút nhưng công việc không cho phép." "Anh thông cảm cho như thế là tốt nhất rồi ạ." "Em đang thanh niên mà anh thì đã trung niên rồi." Em biết không, ngay khi Giang Hậu Cứ nhận nhiệm vụ tấn công nổi dậy mậu thân này, anh đã gặp người đàn bà, đã hò hẹn lâu nay, thế rồi anh xin phép tổ chức cho cưới ngay để kỷ niệm và mừng một sự kiện lịch sử. Em xin chúc anh hạnh phúc. Em và Đoan Trinh gặp nhau trong tiết mậu thân cũng xứng đáng là mối tình độc đáo, rồi mai mốt đây các em sẽ thấy nó ý nghĩa như thế nào. Nghĩ đến chuyện riêng mình, Phú không khỏi băn khoăn. Nói thật với anh khi ở nhà em còn nhỏ Chỉ được mẹ cho đi chợ Tết Huế một lần Do vậy em không biết đường đi Đoan Trinh thì thì có biết mang máng Trong bom đạn này cũng thật rắc dối anh ạ Các anh đã tính cho em chuyện này rồi Anh Chính gọi to Hòe ơi Một chàng trai khỏe mạnh đi tới Anh Chính cầm tay hòe Hòe là lính trinh sát rất rành đường Lại dũng cảm Hiện hòe trong cơ quan thanh hủy của anh Anh đang nhậu hòe đưa em qua sông Gặp tiêu đoàn mươi ở đó Anh có thư cho anh Ngọt Từ đoàn trưởng đây Anh Ngọt với Hòe sẽ giúp hai em đi đến nơi Về đơn trốn được chứ Phú Tùn tìm Em rất cảm ơn anh, anh chú đáo quá Anh chính cười Anh quen rồi Mọi việc đều y như vào trận đấy Cho nên phải tinh toán mọi lẽ, mọi đàn Ngập mẹ, nhớ cho anh hỏi thăm Và chú sức khỏe bà nhé Anh quay sang đoàn Trinh. Còn đoàn Trinh sao nào Nói lên một câu đi chứ Đoàn Trinh vẫn e lệ